Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1520. Hồi phủ, thanh niên thấy hàn lập hành động quỷ gì như vậy liền cảm thấy nao nao, nhưng thân hình không chút sừng lại thoáng chốt đát vọt tới trước mặt, song đao trong tay dao vào nhau chém xuống. Nhất thời hai đảo Đao Mang đen như mực sao nhau thành hình chữ thật vọt ra. Đao Mang này vừa xuất hiện, hát vụ vùng phổ cận liền trở lên quay cuồng cuốn tới Đao Mang. Nháy mắt, hai đảo Đao Mang đã lớn lên vô số lần chợt lóe tới trước mặt Hàn Lập. khó mặt Hàn Lập nhíu lại, hai tay hắn bỗng chốc xuất hiện hai cây viên sắc trường kiếm cổ tay rung lên trực tiếp đón đỡ Đao Mang tiếng sấm rền vang kim sắc điện hồ ngoài mặt trường kiếm lói lên phúc phúc hai đạo khắc sắc đao mang vừa tiếp xúc cùng kim sắc lôi quang đã lập tức tán loạn tiêu thất dường như hoàn toàn bị khắc chế a thanh niên kinh hãi trên khó miệng hàn lập nở một nụ cười nhạt hiện nhiên đao mang do kẻ kia phóng ra chứa không ít tà ma chi khí nếu không ngay cả thanh trúc phong vân kiếm của hắn sắc bén cũng không thể dễ dàng chém nát chúng như vậy. người này hướng mình động thủ cũng là tự tìm đường chết. tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển, không đợi kẻ kia kịp khôi phục tinh thần, cặp cánh ngũ sắc phía sau lưng liền một phát ra một vầng sáng năm màu. vầng sáng này vô cùng chói mắt. sau khi quay tròn một vòng, ngũ sắc quang hà đều lập loè phát quang. Dường như một tầng dương quang trói loại phát ra từ trong cơ thể hàn lập. A, thanh niên cho dù có bán yêu bán ủy chi thân nhưng dưới cường quang trói mắt theo bản năng cũng nhắm chặt hai mắt. Hắn biết tình hình không ổn liền dừng lại thế tới đoạn giấm manh chân nhanh chóng lui lại phía sau nhanh như tên bắn. Thế lui này so với thế tới còn nhanh hơn vài phần. Lúc này trong vầng sáng ngũ sắc tiếng xét im tay, ở phía sau lưng thanh niên bỗng lói lên một đảo thanh bạch sắc điện hồ. Thân hình hàn lập quỷ dị hiện ra, hai tay vung lên tiếng xé gió bút tay, hai thanh trường kiếm hóa thành hai đảo kim quang chém xuống. Hai mắt của thanh niên còn chưa mở ra, thần niệm đã cảm ứng được công kích. Hắn tự biết không ổn bèn lập tức ném ra song đao trên tay song đao này hóa thành hai đảo ô quang bắn đi. Tiếp đó hắn nhanh chóng huy động hai tay bắt quyết, cơ nhục trên thân thể lập tức biến mất, để lộ ra một không xương như bạch ngọc. Không xương này thoáng sung lên bèn phóng ra một tầng bạch sắc quang cháo bao phủ thân hình bên trong. Âm âm, hai tiếng sấm nổ lại vang lên, hai thanh trường kiếm biến thành kim quang bị song đao ngăn cản. Hàn Lập cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Một yêu vật cấp luyện dư dùng binh khí do bản thể biến thành nếu không có một chút quy năng mới là kỳ quái. Hắn vốn từ đầu đã không kỳ vọng hai phi kiếm này có thể giết chết yêu vật. Trong nháy mắt song kiếm chém ra, Pháp tướng Phạm Thánh chân Ma Công sau lưng hắn cũng vung lên sáu cánh tay, nhất thời vô số quyền ảnh như kim sắc liên hoa nở rộ. Lại như mưa xào trùng trùng đánh tới bạch sắc quang cháo Quyền ảnh che kín đất trời Mỗi quyền đều ẩm chứa thần lực mạnh mẽ hơn người của hàn lập Lúc này hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể mà phát động công kích liên tục Trong nháy mắt bạch sắc quang mạc phải chịu vô số quyền ảnh đánh lên bề ngoài Quang mạc vốn vô cùng chắc chắn giờ phút này cũng ảm đảm đi nhiều Quang cháo dưới sự công kích liên tục của quyền ảnh rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà vỡ nát. Hết thảy quá trình chỉ trong một lượt vô hấp. Yêu vật kia vốn cũng chỉ mới đảo ngược lại thân hình và mở ra hai mắt mà thôi. Huyết nhục bên ngoài đã biến mất, trong đôi mắt trống sống chỉ còn hai luồng lục hỏa không ngừng chớp động. Vừa thấy hộ thể quang cháu không thể chịu nổi một kích yêu vật này đã dinh hồn tán đảm, không chút lưỡng lự liền há to miệng phun ra mấy đảo hắc mang đen như mực bắn về phía Hàn Lập đồng thời thiên linh cách trên đỉnh đầu cũng tự động vỡ ra để lộ một viên châu xanh biết bay vọt lên không trung. Còn thân hình bạch cốt bên dưới lập tức phân giải hóa thành một bạch cốt thuấn bài ngăn cản phía sau viên châu theo sát nó bay vụt đi. Yêu vật này quyết định cực nhanh, cho gặp phải hàn lập thần thông dinh người, hắn tự thấy bản thân không thể địch lại lên liền tính kế bỏ trốn. Nó tại trong hắc minh vụ tu luyện nhiều năm, tự nhận chỉ cần nới rộng khoảng cách thì tuyệt đối có thể bỏ rơi hàn lập mà biến mất không để lại tung tích. Chỉ là lúc này hàn lập đã động sát tâm. Yêu vật trước mắt nếu chạy thoát thì quả là một đại họ sau này. Hắn hử lạnh một tiếng, hôi sắc hà quang trên người chợt lóe, vài đảo hắc mang quay tròn trong hôi quang rồi biến mất vô tung vô ảnh. Kim sắc quyền ảnh đầy trời cũng biến mất, Pháp tướng Phạm Thánh chân Ma Công sau lưng chợt lóe kim quang, sáu cánh tay dừng lại sau đó phun ra sáu đảo Điện Hồ. Tiếng phép ấm vang thoáng chốc sáu đảo Điện Hồ huyến hóa thành sáu cây kim sắc lôi thương. Sáu cánh tay lập tức ném manh lôi thương trong tay. Kim quan chợt lói liền lập tức lướt tới phủ cận cốt thuấn, bốn phía phổ văn không ngừng lưu chuyển, mũi thương vô cùng sắc bén lập tức đánh lên trên cốt thuấn. Âm âm ầm ba tiếng nổ lớn vang lên, mặt trên cốt thuấn chỉ đỡ được ba cây kim thương đã bắt đầu nứt toát. Cây kim thương thứ bốn tiếp tục đánh lên, cốt thuấn rốt cuộc không thể tiếp tục suy trì liền vỡ vụn. Ba cây kim thương còn lại đồng loạt đánh lên trên lục châu gần đó. Điện hồ chớp đồng, bích lục viên châu lập tức vỡ nát. Tư ảnh hảo thú kinh hãi từ bên trong bắn ra. Kim sắc điện hồ trên không trung đồng thời co rút lại hóa thành điện võng mưa gió không lọt bỗng chốc đem nguyên thần của yêu vật vây chặt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong điện quang vang lên. Tư ảnh của Hảo Thu chớp lên vài lần rồi lập tức tiêu thất. Yêu vật này mới tiến giai lên luyện dư không lâu, nhưng vẫn bị Hàn Lập dễ dàng tiêu diệt. Trong khi đương nhiên một phần là do hắn thấy Hàn Lập có tu vị hóa thần nên coi thường chấm phẩy, còn một phần là do thần thông của Hàn Lập so với trước khi rời khỏi cử đảo khác nhau rất lớn. Tuy rằng hắn không có nhiều thời gian tu luyện, Nhưng trước tiên ở thiên bằng tộc chiếm được kinh chập thập nhị biến, sau đó ở địa huyên lại học được tế lôi thuật khiến uy năng của ít tà thần lôi tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lúc trước hắn cùng phục dụng chân huyết côn bằng cùng ngũ sắc hồng tước khiến pháp lực dưới sự kích thích tăng lên rất nhiều. Trước khi tiến sai hóa thần hậu kỳ, hàn lập đã có thể tiêu diệt tồn tại cấp luyện hư.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 Hơn nửa tháng sau, tại trong vụ hải bên cạnh một tòa hoang sơn bóng quay cùng nhiễu đồng, hôi quang chợt lóe, một đảo nhân ảnh từ bên trong bắn ra. Tiếp theo đó nhân ảnh liền lập tức bay thẳng lên trời cao, chỉ sau vài lần trước đồng đã đứng trên đỉnh hoang sơn. Quang mang tắt đi thân hình hẳn lập hiện ra. Hắn rốt cuộc cũng đi ra khỏi khắc minh vụ hải, đang vô cùng hương phấn. Toàn thân đứng trên một khối bạch sắc cử thạch huyết gió vang vọng âm thanh như lên tận cử tiêu cả khoảng không phủ tận không ngừng ông ông, mây trắng trên trời cũng trở lên quay cuồng. Lúc này, Hàn Lập mới đảo mắt nhìn quanh bốn phía, rất nhanh biết được bản thân đang ở nơi nào trên cự đảo. Cả người lập tức hóa thành một đảo cầu vòng thanh sắc vọt đi. Chỉ sau vài lần trước lên đồn quang đã hóa thành một chấm nhỏ phía cuối chân trời rồi biến mất không thấy bóng sáng. Ở sâu trong hắc ẩn sơn mạch một tòa núi lớn bị bạch sắc vũ khí che phủ thanh quang chợt tắt. Thân hình Hàn Lập xuất hiện ở dưới chân núi, hắn ngẩn đầu nhìn cả tòa núi này tựa hồ không hề có chút thay đổi so với khi mới rời đi. Hàn Lập vung tay kháp quyết. Nhất thời bạch khắc vũ khí trước mắt trở lên quay cuồng để lộ ra một thông đảo tiếp theo từ từ thống chế đồn quang bay vào trong đó. Mới tiến vào đồng phủ, Hàn Lập trước tiên đi đến dược viên xem xét, hắn thấy tất cả vẫn bình yên vô sự các linh một linh thảo gieo trồng lúc trước vẫn còn nguyên, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Sau đó Hàn Lập tiến đến phòng ngủ của mình, hắn lập tức lên giường nằm.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 Ngoài ra tiếp tục dùng chân thiềm linh dịch bế quan muốn tiến tới hóa thần đại viên mãn thật nhanh sau đó trùng kích vào luyện dư vị. Tinh thần lực lưu lại trong thiên bằng khá lợi tần nhanh chóng luyện hóa hết, từ đó chiếm được khẩu huyết luyện hóa chân long thiên phượng chân huyết, như vậy mới có thể nhanh chóng xung hợp hai loại chân huyết này vào trong thân thể. Về phần tìm hiểu kiếm trận trong tân kiếm huyết cùng cách kinh luyện phi kiếm cũng là một việc cần là ngay. Trong lòng âm thầm cân nhắc, Hàn Lập vừa đi đến mật thất vừa vỗ vào sau. Nhất thời một đoàn điểu quang từ trên đỉnh đầu bay ra trong nháy mắt hóa thành một hắt sắc tiểu nhân cao độ một thốn đang huyền phù trên không trung. Đây đúng là đệ nhị nguyên anh. Tiếp đó, ốm tay áo hắn run lên, để hồn cùng báo lân thú cũng được phân biệt thả ra. Hàn lập nhìn cả ba mỉm cười rồi khoát tay đem tiểu bình thần bí kia cho đệ nhị nguyên anh. để nhị nguyên anh sau khi nhận được tiểu bình cũng khẽ mỉm cười, chờ thân hình hàn lập biến mất thì mới hướng nhị thú phân phó vài câu rồi bay sang một hướng khác. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1521, trọng luyện thần sơn. Sau một lát, hàn lập tiến vào trong mật thất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đảo qua mọi nơi. Kết quả ánh mắt của hắn dừng lại tại một góc mật thất, nơi có ba khối đá hôi bạch sắc. Đây là vài mảnh vụn từ khối thạch đôn gì gì trong đồng phủ Lam Giao ngoài biển. Thứ này năm đó bị hắn dùng phể kim trùng cắt ra, nhưng bởi bẩn tu luyện nên vẫn chưa xử lý qua thứ này. Lại nói tiếp, vật này nặng vô cùng. Hàn lập vốn đỉnh đem luyện trí thành một kiện bảo vật thuần uy lực nhưng sau khi phể kim trùng thôn phể một ít toái thạch đã bất ngờ xảy ra biến dị Điều này làm hàn lập có chút so dự. Có thể khiến sẽ kim trùng thành thuộc thể biến gì, đủ để thấy vật này quý hiếm thế nào. Chẳng qua linh trùng biến gì cũng không nhất định là chuyện tốt, sau khi biến gì năng lực tuy phần lớn là mạnh hơn ban đầu nhưng cũng không ít trường hợp trở lên yếu đi. Ít nhất Hơn ngàn đầu phệ kim trùng biến gì kia của hàn lập trừ bỏ thân thể càng thêm cứng rắn cùng tăng cường sức nặng thì đến giờ hàn lập vẫn chưa phát hiện ra chỗ diệu dùng nào khác. Hơn nữa bình thường thì linh trùng sau khi trải qua một lần biến gì sẽ rất khó lại trải qua biến gì lần nữa. Cho nên năm đó hắn vẫn không đem tất cả phệ kim trùng thành thuộc thể ra ăn vật đó nên chưa biết sử dụng thế nào. Chẳng qua hiện giờ hắn từ trong lời của khương Lão giả biết tới Phệ Kim Trùng Vương thì cảm thấy vô cùng hứng thú, nên lại càng không dễ dàng để Phệ Kim Trùng thành thuộc thể biến dị. Nếu không, vạn nhất về sau bởi vì Phệ Kim Trùng bị biến dị hết nên không thể bồi dưỡng ra Phệ Kim Trùng Vương thì chẳng phải là vô cùng đau khổ sao. huống hồ lần này ra ngoài. Hàn lập đã có một ý tưởng tốt hơn để xử lý loại đá cực nặng này. Lam mang trong mắt Hàn lập chợt lóe, hắn nhếch tay, từ bên trong ốm tay áo có thể nhìn thấy một bàn tay đen như mực, năm ngón tay khẽ sùn lên, từ trong hắc mang trước động một tiểu sơn đồ vài tấc bắt đầu hiện lên. Núi này trong nháy mắt đại phóng hôi mang, biến lớn hơn trưởng đứng sừng sững giữa hư không, Kim quang trên người chợt lóe. Thư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng hàn lập hiện ra trong miệng quát nhẹ một tiếng, sáu cánh tay của pháp tướng đồng thời trộp tới một khối đá trong góc. Nếu như là mấy năm trước khi chưa dung nhập côn bằng cùng ngũ sắc hồng tức chân huyết thì chỉ sợ một trào cách không này còn không thể làm động đẩy khối đá hôi bạch sắc này. Nhưng hiện giờ chẳng những tu vị của hắn tiến đến hóa thần hậu kỳ. Thân thể sau khi dung nhập chân huyết hai loại chân huyết cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên dưới một chảo này, một khối đá trong đó khẽ dung lên rồi chậm chậm bay tới bên Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, năm ngón tay đen như mực co lại, nhất thời hôi quang trên nguyên từ thần Sơn Đại Phóng, vô số hôi sắc hà ti bắn tới vây chặt khối đá kia, mưa gió không lọt. Sáu cánh tay của Pháp tướng Phạm Thánh chân ma công phía sau cũng đồng thời huy động. Khối đá màu xám cứ vậy bay thẳng tới hắt sắc Tiểu Sơn. Hàn lập khẽ nhú mày trong miệng không ngừng đọc chú ngữ đồng thời điểm một chỉ về phía Tiểu Sơn. Nhất thời hình thể nguyên từ thần Sơn lớn lên bề mặt tiếp xúc với khối đá kia tự động mở ra một lỗ hồng bên trong chứa vạn đảo hôi quang. Do Hàn Lập đem thần Sơn hoàn toàn luyện hóa cùng thủ trưởng thành một thể nên có thể điều khiển như ý, hơn nữa sau khi tu vị tới một trình độ nhất định liền lính ngộ xa bí thuật biến hóa. Nói lại, nếu trước khi tu luyện bách mạch luyện bảo quyết thậm chí trước khi rời khỏi tự đảo thì chỉ sợ đều không thể làm được thế này. Quanh, một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Khối đá hôi bạch sắc chia dưới hôi ti bao bọc lập tức tiến vào lỗ thủng do thần Sơn để lộ ra. Cú va chạm đó khiến nguyên từ thần Sơn chấn động, bay ra phía sau mấy trường đồng thời rơi mạnh xuống dưới mặt đất. Lại một tiếng vang nữa nổi lên, mặt đất ở mất thất cùng cấm trí trên bốn vách tường đều chớt lên vài cái. Tiểu Sơn bị lúng xuống mặt đất đến hơn nửa thước. Ngay cả nguyên tử thần sơn trọng lượng không nhẹ nhưng dưới hình thái chưa biến hóa cũng tuyệt không thừa nhận nổi trọng lượng của khối đá này. Chẳng qua cũng may toàn gian mật thất đều được Hàn Lập dùng cấm chí cường hóa qua, nếu không thật khó có thể chịu nổi. Lúc này Hàn Lập nhìn lỗ hồng trên nguyên tử thần sơn, nét mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hai tay lập tức kháp quyết, sau đó lại há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu vừa bay ra khỏi miệng liền quay tròn hóa thành một con hỏa điểu. Dưới sự thôi đồng của pháp quyết, hỏa điểu trực tiếp chui vào lỗ hồng của nguyên tử thần Sơn. Hàn lập không chút lưỡng lửa tế ra chứ vật thủ chặt. Vật này lơ lửng trên không trung ló lên linh quang, một ít tiểu bình cùng một hạt đều được phóng ra, nằm lặng yên dưới đất trước mặt hàn lập. Thần niệm hàn lập đảo qua mấy thứ này tất cả các nắp hộp nắp bình đều tự động mở ra để lộ các loại tài liệu luyện khí bên trong. Phần lớn đều là tài liệu phụ trợ quý hiếm. Trong đó hơn phân nửa là do hắn dùng đại lượng linh thạch mua được ở thiên nguyên thành còn đâu là do hắn thu thập được ở nhân giới và mây ngày ở thiên bằng tục. Ánh mắt hàn lập đảo qua đám tài liệu này lập tức tìm được tài liệu phụ trợ mình cần. Tay áo vung lên. Một mảng thanh mang ninh mông cuốn ra, hơn 10 loại thành pham đã phối chế tốt hay tài liệu bán thành phẩm đều lơ lượng trên không chung tất cả đều bị hà quang cuốn tới lỗ hồng trên tiểu sơn. Bên trong lập tức vang lên tiếng chim hót, tiếp đó bên trong chợt lói ngân quang, một cố nhiệt độ cực nóng từ bên trong cuồn cuộn toát ra. Không khí xung quanh đều vì nhiệt độ cực nóng này mà trở nên vặn vẹo mơ hồ. Thần sắc hàn lập ngưng trọng, hắn rơ một tay lên từ trong lòng bàn tay bắn ra một phiến hôi quang. Giống như hô ứng vây, nguyên từ thần Sơn cũng chợt lói hôi hà, lỗ hồng trên thân tiểu Sơn cũng lập tức liền lại. Nhiệt độ cực nóng cũng theo đó mà biến mất. Hàn Lập muốn lấy bản thể nguyên từ thần Sơn làm lô đỉnh, lại dùng thể linh hỏa điểu để hoàn toàn luyện hóa xung hợp khối đá hôi bạch sắc kia với tiểu Sơn. Kể từ đó, chưa cần nói tới việc khối đá có mang đến thêm lợi ích gì trên phương diện phòng ngự của nguyên từ thần Sơn không mà chỉ nói đến việc gia tăng trọng lượng cũng đủ để thần Sơn trở thành một kiện đại sát khí. Đương nhiên cho dù lấy quy lực của thể linh thiên hỏa cũng không thể lập tức hóa tan, nếu không hàn lập đã một lần tiến nhập cả ba khối, chứ không phải chỉ là một khối như hiện nay. Nhưng cứ như vậy, nếu thực sự đem dung hợp mảnh vụn của thạch đôn vào nguyên từ thần Sơn cũng đòi hỏi cần đến ba bốn mươi năm. Để cả ba khối đều luyện hóa thì thời gian ít nhất cũng lên tới trăm năm. Nếu Hàn Lập dùng nguyên anh chi hỏa của mình để tự luyện hóa thì cũng không tốn thời gian dài như vậy. Nhưng hiện tại có thể linh thiên hỏa luyện hóa đương nhiên cũng không vấn đề gì. Nhiều lắm là trong vòng hơn trăm năm hắn không sử dụng đến nguyên tử thần Sơn là được. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập lầm nhầm đánh ra một đảo Pháp quyết vào Tiểu Sơn. Sáu cánh tay Pháp tướng sau lưng đồng thời xuất trào. Nhất thời, Tiểu Sơn khẽ nhoáng lên, hình thể nháy mắt nhỏ đi còn một thước, sau đó từ từ bay đến một góc mất thất rồi lần nữa hạ xuống. Khi chưa hoàn toàn luyện hóa được khối đá hôi bạch sắc trong đó thì Hàn Lập không thể thu hồi nguyên từ thần Sơn vào trong cơ thể nên chỉ có thể để qua một bên. Kế tiếp, Hàn Lập lại tự đánh giá một lúc. Hắn dương tay trộp về phía chứ vật thủ chạc. Nhất thời một ngọc hạt bạch sắc bay ra rơi vào trong tay hắn Tay kia lập tức mở nắp hộp Nắp hộp vừa mở, nhất thời lộ ra một chiếc hột quả đỏ đậm to bằng ngón tay cái Đồng thời một cỗ dược hương nồng đậm sụp vào trong mũi Đây đúng là hột thanh la quả mà hàn lập thu được trong thiên bằng tộc. Chỉ cần thứ này sau đó mượn tiểu bình bồi dưỡng là có thể dễ dàng có được thanh la quả chân chính Sau đó có thể tiếp tục luyện chế sa thiên la đan. Có đan này, lại thêm phối hợp với hắc viên đan thì việc đột phá bình cảnh lại càng thêm nắm chắc. Hàn lập dùng hai ngón tay gẹp lấy hột quả, hai mắt hít lại cẩn thận đánh giá sau đó nháy mắt phóng suốt thần niệm ra khỏi thạch thất. Lát sau, có một đoàn u quang bay tới nơi này. Đây đúng là đệ nhị Nguyên Anh. Hàn lập căn bản không cần mở miệng nói gì, hắn chỉ lần nữa để lại hột quả vào trong hộp ngọc rồi trực tiếp ném tới. Bàn tay nhỏ bé của đệ nhị Nguyên Anh trực tiếp đỡ lấy tiếp đó thân hình lại nhóng lên biến mất khỏi nơi này. Sau khi làm xong hai việc quan trọng, hàn lập thở dài một hơi chậm rãi nhắm lại hai mắt. Việc kế tiếp hắn cần làm chính là tìm hiểu kiếm trận trong bộ tân kiếm quyết kia để xem quy lực của Xuân Lê và Thanh Bàn có thực sự lợi hại không. Từ đó sẽ có quyết định buông hay không buông đại canh kiếm trận, cũng từ đó mà kinh luyện 72 cây thanh trúc phong vân kiếm. Hóa thần từ trung kỳ trở lên đã có thể sử dụng Xuân Lê kiếm trận, nhưng độ phức tạp và thâm ảnh của kiếm trận này thì hơn xa đại canh kiếm trận. Thời gian trôi qua thoáng chốt đã ba tháng. Hai mắt hàn lập khẽ động, lúc này hắn mới từ trong tính tòa tỉnh lại. Nhưng trong mắt hắn có chút thần sắc cổ quái cùng một chút so dự. Xuân Lê, hóa ra là ý ngày thảo nào ta thấy tên này lại cổ quái như vậy, hóa là kiếm trận lấy àng thuật làm chủ. Thật là nằm ngoài sự đoán của mọi người. Nếu nói như vậy, uy lực của trận này chẳng phải là dùng Ảo thuật để đánh vào công pháp tu luyện cùng thần thức của kẻ bị hãm trong giếng trận hay sao? Nhưng chỉ dùng Ảo thuật là được ư?" Hàn Lập nhăn mày, lộ rõ vẻ khó quyết. Hàn Lập trầm ngâm suy nghĩ thêm một chút, cân nhắc rõ ràng cái lợi và hại trong đó. Thật lâu sau, nét mặt hắn đã lộ vẻ kiên quyết, xem ra là đã có quyết định. Với tài năng của thanh nguyên tử có thể sáng tạo ra thanh nguyên kiếm huyết ông ta đã lựa chọn bỏ qua đại canh kiếm trận chọn dùng ảo thuật làm kiếm trận trụ cột, bộ xuân lê kiếm trận này khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Còn đại canh kiếm trận dùng để đối phó với tu sĩ đồng sai đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu để chống lại tu sĩ hợp thể thì quả thực khó có thể.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 Nếu nhiều quá thì đương nhiên sẽ làm chậm quá trình bồi dưỡng phi kiếm. Hàn lập không vi vọng bổn mạng pháp bảo của mình cuối cùng lại trở thành một cái gân gà bỏ cũng không được mà không bỏ cũng không xong. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com chương 1522 trùng kiếm trong lòng đã quyết hàn lập tất nhiên không chần chờ hắn lập tay lấy ra ngọc sản do lão giả họ thương đưa cho lúc trước lúc này đây hắn không phải nghiên cứu kiếm quyết mà bắt đầu nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm lần trước tuy có xem qua một lần nhưng với tính quan trọng của việc này hàn lập tất nhiên muốn xem lại một lần nữa không bao lâu Hàn lập rời thần niệm khỏi ngọc sản, hai mắt nhú lại. Chiếu theo những gì trong ngọc sản thì để thu trừ tạp chất trong phi kiếm có tất cả ba cách. Đơn giản nhất, cũng không cần dùng ngoại vật chính là dùng nguyên anh chi hỏa trong cơ thể để luyện hóa tất cả tài liệu không phải một thuộc tính trong phi kiếm. Phương pháp này tuy đơn giản nhất nhưng đầu nguy hiểm cũng không nhỏ. Chẳng qua các loại tài liệu trong phi kiếm sớm đã hóa làm một thể, muốn mạnh mẽ tách chúng ra rồi luyện hóa sạch sẽ thì chỉ sợ phải tốn đến 3-400 năm cũng chưa chắc đã thành công. Hơn nữa trong lúc này phải không ngừng dùng nguyên anh chi hỏa nên sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của bản thân. Phải mất thời gian dài như vậy, hàn lập cơ hồ lập tức bỏ qua phương pháp này. Phương pháp thứ hai nêu trong ngọc giản gọi là cổ viêm song kim quyết. Công pháp này cần sưu tầm mấy loại đan dược hỏa thuộc tính đặc thù, sau đó bế quan bảy 80 năm dùng công pháp này tổng thêm đan dược lực đem tạp chất trong thanh trúc phong vân kiếm mạnh mẽ thu trừ. Chẳng qua phương pháp này cũng vô cùng mạo hiểm còn có thể làm tổn thương tinh khí tính một trong phi kiếm khiến uy lực của phi kiếm giảm đi. Hơn nữa đan dược hỏa thuộc tính cũng vô cùng quý hiếm, không phải muốn có là có được. Lúc trước, hương lão giả đưa ra điều kiện giúp tinh luyện phi hiếm chắc chắn là hướng đến phương pháp này. Chỉ là loại phương pháp tự hải chính mình này đương nhiên không thể dùng. Kể từ đó, chỉ còn lại một phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp đối với người bình thường khó có thể làm được, nó cũng tiêu phí thời gian dài nhất. Đoạn cuối phương pháp này Khương Lão giả cũng nói rõ đây chỉ là một loại suy đoán dựa theo lý luận mà thôi, chứ chưa tự kiểm nghiệm. Chẳng qua chỉ cần hoàn toàn án chiếu theo như vậy hẳn cũng có đến 89 thành nắm chắc. Hơn nữa một khi thành công thì cũng sẽ nhận được vô khối chỗ tốt. Loại phương pháp này được Lão giả gọi là Di Hoa Tiếp Một Chiếu theo đó, chỉ cần tìm được một số linh mục còn non tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đậm trồng xuống, sau đó lại dùng bí pháp cấy phi kiếm vào trong thân cây. Kể từ đó, theo linh mục sinh trưởng sẽ mượn một linh khí trong linh mục để dần dần chuyển hóa những tài liệu khác trong phi kiếm thành một thuộc tính, chứ không cần mạnh mẽ thu trừ. Sau khi đời linh mục trưởng thành cũng bởi có một linh khí bồi dưỡng trong thời gian dài nên cũng không thương tổn đến nguyên khí trong phi kiếm, hơn nữa tự thân còn trở nên tinh thuần đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng không cần lập tức tăng cao uy năng cho phi kiếm, vốn sau khi tinh luyện xong hàn lập chỉ bồi luyện thêm một chút cũng dễ dàng giúp phi kiếm thông linh. Đương nhiên với một phương pháp vẹn toàn đôi bên như vậy nhưng khương lão giả lại không chọn, hơn nữa đây lại chỉ là một loại từ lý luận mà suy đoán. Đương nhiên đây còn có một chỗ thiếu hút trí mạng. Đó chính là phương pháp này tốn quá nhiều thời gian. Dựa theo những sỉ lại bắt đầu từ khi cấy phi kiếm đến khi các tài liệu thuộc tính khác trong phi kiếm hoàn toàn chuyển hóa thành một thuộc tính là một khoảng thời gian vô cùng dài. Hơn rất nhiều so với hai loại phương pháp trên. Dù sao Linh Mục cũng cần sinh trưởng từng chút một. Cho dù là Linh Mục bình thường nếu không có hơn một ngàn năm tỷ mỉ bồi dưỡng cũng không thể trưởng thành. Mà trong lúc này hoàn toàn không thể động đến phi kiếm còn phải đảm bảo tất cả Linh một không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn như gãy dập. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chẳng khác nào kiếm quỷ ba năm thiêu một giờ. Cho dù đem phi kiếm cấy trong một gốc linh mục khác cũng không thể bù lại. Về phần cần bồi dưỡng trong bao nhiêu lâu thì quả thực không giới hạn, nhưng có thể khẳng định thời gian bồi dưỡng càng dài, linh mục càng quý hiếm thì độ tinh túy của phi kiếm có thể đạt tới cực hạn. Hàn lập sau khi xem xong toàn bộ phương pháp này trong lòng vô cùng mừng rỡ, lập tức quyết định dùng phương pháp này.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 Chẳng qua phương pháp này cũng không tiêu tốn nhiều thời gian tâm sức của hắn. Chỉ cần bỏ chút thời gian ra thử là biết được. Nếu quả thật không được thì chỉ còn cách chọn một trong hai phương pháp ở trên. Trong lòng đã có quyết định tay áo hàn lập sung lên bắn ra một hộp ngọc xanh biếc. Nắp hộp mở ra ở bên trong là một cây lục trúc có chút khô héo, phía bên dưới còn một chùm rễ nhỏ.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 Đầu tiên cứ thử trước một thanh, nếu thực sự được thì hắn tất nhiên sẽ bồi dưỡng ra nhiều kim lôi chút để bồi dưỡng toàn bộ phi hiếm của mình trong thân chút. Để nhị nguyên anh vừa cầm phi hiếm cùng hộp ngọc rồi đi, hàn lập nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, sau khi tỉnh lại mới tiếp tục lấy ra một tiểu bình nhũ bạch sắc. Hắn ngửa cổ nhỏ một giọt chân thiềm linh dịp vào trong miệng. Suốt cuộc hàn lập bắt đầu tiếp tục quá trình tu luyện của bản thân. Cho dù bảo vật thần thông có thần kỳ nhưng không có đủ pháp lực suy trì thì khó có thể làm được gì. Điều này, hàn lập đương nhiên biết rõ. Chỉ thấy hai tay hắn kháp huyết kim quang trên người lập lò chân ma pháp tướng sau lưng lại hiện ra. Pháp tướng ba đầu sáu tay bắt đầu huy động sáu cánh tay của mình, liên tục bắt ra những thủ quyết huyền ảo, hai chân cũng ngồi xếp bằng bày ra tư thế tu luyện. Trên người hàn lập kim quang chớp động, đồng thời trên phạm thánh chân ma Pháp tướng cũng nổi lên một vòng kim sát quang vững. Quang vượng này vô cùng lớn, bao phủ toàn bộ Pháp tướng trong đó. Vô số kim sắc phủ văn từ sáu cánh tay không ngừng kháp quyết tuôn ra. Dập sờn bay múa trên không trung rồi lại nhập vào bên trên cơ thể pháp tướng. Sắc mặt hàn lập không chút thay đổi kim sắc lân khiến trên cơ thể như ẩn như hiện bên ngoài ra thịt linh quang lưu chuyển không ngừng, vạn phần than bí. Tu luyện không có 5 tháng, đã mấy tháng trôi qua cánh cửa mật thất vẫn không một lần mở ra. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên nhìn thấy đệ nhị nguyên anh điều khiển một con khôi lỗi cử viên ở trong dược viên, sau đó lại quỷ gì biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng thật ra bên ngoài đồng phủ, đám yêu thú trung sai ở khắc ẩm sơn mạch đã mấy lần cầm rất nhiều tài liệu chân quý đến để đổi lấy một linh hoa, bộ dạng như đại họa lâm đầu. Kết quả, đệ nhị nguyên anh tùy thời bỏ một chút thời gian bồi dưỡng chút ít một linh hoa. Rồi lại để đề hồn biến thành hình sáng hàn lập qua mắt đám yêu vật, dễ dàng hoàn thành mấy lượt giao dịch này. Thấy đề hồn có thể đưa ra nhiều linh hoa như vậy, đám yêu vật kia mới thở dài nhẹ nhõm, Vẻ kinh hoàng trong mắt diễu đi không ít. Thời gian cực nhanh thu qua đông lại thoáng chốc một trăm năm trôi qua. Trên cử đảo vẫn không hề có chuyện lớn gì phát sinh dường như nó vẫn còn sẽ tiếp tục yên tĩnh trong nhiều năm nữa. nhưng đúng lúc này tại khoảng không trên đỉnh núi chỗ đồng phủ của hàn lập bỗng xuất hiện thiên tượng kinh người trên không đột nhiên nổi lên tiếng sét liên miên không dứt tiếp đó một đóa nhũ bạch sắc linh vân hiện ra giữa hư không phủ xuống giữa đỉnh núi trong phạm vi ngàn dặm quanh tiểu phong cây cối dưới đất hiện ra quang điểm đủ mọi màu sắc bắn thẳng lên bầu trời Quang điểm lên tới độ cao nhất định bắt đầu tản ra hóa thành từng mảng ngũ sắc quang hà cuồn cuộn đổ về hướng đồng phủ của Hàn Lập. Cơ hồ chỉ trong một tuần trả cử sơn chỗ Hàn Lập đã dày đặc ngũ sắc quang hà từng tầng từng tầng. Khắp mọi nơi hoàn toàn bị nhộm thành năm màu rực rỡ. Ở không chung lại bắt đầu xuất hiện thiên tượng khác. Chỉ thấy đoàn nhũ bạch sắc linh vân bắt đầu ngưng tự thành một vân hoàn đường kính hơn trăm dặm ở trung tâm vân hoàn đang hình thành một cơn lúc thanh sắc. Vô số ngũ sắc quang hà đều bị cuốn vào trong đó, bị phá nát rồi bắt đầu dung hợp lại với nhau. Cơn lúc càng lúc càng lớn càng nhanh. Ngũ sắc linh quang bị cuốn vào ngày càng nhiều, cuối cùng cơn lúc từ thanh sắc chuyển thành ngũ sắc. Nhưng ngũ sắc quang hà từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng tụ tập. Quang mạc bao lấy tòa Cử Sơn càng lúc càng dày đặc. Dị tượng lớn như vậy đương nhiên đã kinh động đến tất cả các xã thú bình thường cùng với đám yêu vật cấp thấp cấp trung tại Hắc Ẩn Sơn mạch. Giá thú bình thường cảm nhận được linh áp cực lớn từ trên trời áp xuống khiến chúng nằm phủ phục trên mặt đất không ngừng run rẩy ngay cả áp thú hung mãnh nhất hiện giờ cũng vô cùng kinh hãi, bốn chân bùn rùn không đứng vững. Còn đám yêu vật cấp thấp cấp chung có chút linh trí đều vội vàng bay về phía đồng phủ Hàn Lập. Nhưng tất cả khi đến ngoài ngàn sắm chỗ xảy ra dị tượng thì đều không thể tiến tiết được, tất cả như đụng phải một đảo giới hạn vô hình. Chúng đứng từ xa nhìn về cử sơn đã chuyển màu thành ngũ sắc, với vân hoàn quỷ gì trên không, vẻ mặt không khỏi kinh hoàng. Tiểu thú đầu châu cử mãng ba đầu vốn thường giao dịch cùng hàn lập hơn nữa đều đứng ở vùng phủ cận nên chúng nó đương nhiên có thể nhận ra dị tượng đó xảy ra ở nơi nào. Lúc này không khỏi kinh hãi, bắt đầu đưa quay sang nhìn nhau. Người kia chẳng lẽ định tiến dai thiên tượng kinh người như vậy, chẳng lẽ là người nó định tiến dai lên linh xuất, cái đầu ở giữa của cử mãng ba đầu phát ra âm thanh khàn khàn. Hơn phân nửa là như vậy. Nếu chỉ tiến lên một tiểu cảnh giới thì sẽ không xuất hiện thiên tượng như vậy. Tiểu thú đầu châu nhìn vân hoàn phía xa xa chậm rãi khẳng định phàm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1523 Tiến giai luyện dư Người này nếu thật có thể tiến dai lên linh suốt Chẳng phải là cũng có năng lực giúp chúng ta giải trừ nô ngân tự mãng ba đầu mừng rỡ nói Theo lý là như vậy, nhưng vì sao đối phương phải giúp chúng ta trong mắt tiểu thú đầu châu tuy cũng lói lên một chút chờ mong nhưng lập tức tiêu tán, cười khổ nói. Người ở trong Hắc minh vụ kia không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là đã rời đi bỏ mặt chúng ta. Đã hơn trăm năm không thể liên lạc. Nếu không thử thì về sau tính mạng của chúng ta quả thực là lâm nguy. Kim viên bên cạnh từ lúc nãy không nói gì cũng đắt lên tiếng. Vậy ý của hai vị đảo hữu là Trên mặt tiểu thú đầu châu lộ vẻ như hiểu ra điều gì. Nếu người này thực sự có thể tiến sai thành công, Vậy chúng ta cũng không ngại đem vật kia hiến cho người này để hắn giúp giải trừ cấm chế. Sau đó chúng ta sẽ xa chạy cao bay. Cự viên ồ ồ nói Thứ kia là vật trọng yếu để về sau chúng ta tiến sai cứ vậy đưa cho người ngoài, vạn nhất hắn có được nhưng lại không giúp chúng ta giải trừ cấm chế, chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trài sao tiểu thú đầu châu trần chờ Nếu ngay cả mạng còn không còn thì lưu lại vật kia phỏng có ít gì, hơn nữa, người này tuy không phải đồng loại nhưng từ những lần giao dịch trước ta thấy hắn cũng công bằng, hơn phân nửa là sẽ không làm chuyện này. Cho dù có phiêu lưu một chút nhưng với tình hình chúng ta hiện nay nếu không tóm lấy cơ hội này thì về sau sẽ hối hận. Người kia từ ngoài đến, ai biết còn lưu lại ở đây bao lâu. cự mãng ba đầu lo lắng, nó đập mạnh đuôi xuống khiến mặt đất thành sâu một vết độ vài xích. Kim viên ở bên cạnh nghe vậy cũng liên tục gật đầu. Nếu hai vị đảo giấu cùng có ý này vậy ta cũng không phản đối. Nhưng trước tiên còn cần xem kết quả đã, vạn nhất người này tiến sai thất bại thì tất cả đều vô nghĩa. Tiểu thú đầu châu thở dài một hơi đành chấp nhận. Hai con thú còn lại đương nhiên cũng đồng ý với đề xuất này. Cả ba đều ngưng thương thảo mà chăm chú nhìn về thiên tượng phía xa. Lúc này bạch sắc viên hoàn trên đỉnh cử sơn đã tỏa rộng ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát. Vân Hoàn đã bao chọn cả tòa cử sơn vào bên trong. Theo Vân Hoàn biến đổi, cơn lúc bên trong cũng ngày càng cuồng bạo, khó thống chế. Ngũ sắc quang hà bên dưới cũng bị cơn lúc hút lên với tốc độ kinh người quang mạc bao quanh cử sơn càng lúc càng loãng. Trải qua thời gian dài như vậy, ngũ sắc hà quang bốn phía tụ tập về cử sơn cũng bắt đầu thưa dần. Mấy ngày nay, nguyên khí biến thành linh quang suốt cuộc cũng đều tập trung một chỗ, tất cả đều bị cơn lúc cuốn thẳng vào bên trong vân hoàn. Một tầng quang mạc cuối cùng trên cử sơn cũng biến mất hoàn toàn, cơn lúc cũng ngừng lại. Phía trong vân hoàn bỗng nhiên trở lên yên lặng, chỉ còn ngũ sắc hào quang ở trong vân hoàn là không ngừng trước động, giống như sự yên lặng trước cơn mưa sông. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng từ chỗ sâu trong cử sơn vang lên trên đỉnh cử sơn bùng phát kim quang, một dư ảnh pháp tướng cao tới ngàn trượng ba đầu sáu tay toàn thân kim quang trói mắt phản phất như thực thể hiện ra. Ba chiếc đầu từ từ ngẩn lên, ánh mắt trên ba gương mặt vốn mơ hồ không rõ bằng ra hào quang trói mắt, sáu cặp mắt vàng rực không hề có chút tình cảm nhìn thẳng vào vân hoàn trên không trung đột nhiên ba chiếc đầu mừng sáng ba tiếng thét dài trói tai vang lên tiếng kêu liên miên không dứt giống như thiên lôi vang vọng trên bầu trời giá thú bình thường ở ngoài xa còn tốt nghe thấy âm thanh này ngoại trừ kinh hãi ra còn không xảy ra vấn đề gì khác còn đám yêu thú cấp thấp cấp trung có yêu lực trong người vừa nghe thấy thì hai tay đắp ong lên như toàn thân bị hãm vào trong sóng lớn toàn bộ thần thức chống sống Mất đi ý thức. Tiếng thét xài ước chứng kéo dài hơn một tuần trà mới kết thúc. Tiếp đó sáu cánh tay đều tự động kháp quyết. Phúc phúc, vài tiếng trầm thấp vang lên, bốn phía chợt lói linh quang bốn dư ảnh to bằng một nửa pháp tướng hiện ra. Một con thanh sắc đại bàng, một con ngũ sắc hồng tước, một ngũ trào kim long cùng một con thải phượng cực lớn. Bốn dư ảnh chân linh khác nhau vừa hiện thân đất tự động phát ra tiếng rồng ngâm, phượng hót, các loại âm thanh. Tiếp đó hoặc chúng nó dương rồng hai cánh hoặc lắc mình quấy đuôi bay múa xung quanh pháp tướng. Ba gương mặt trên ba chiếc đầu của pháp tướng vốn mơ hồ không rõ bóng lói lên hà quang đồng thời hiện ra gương mặt của hàn lập. Trên hai gương mặt phía trước, kim mang trong mắt không ngừng trước đồng thần sắc ngưng trọng vô cùng. Chỉ có gương mặt trên chiếc đầu cuối cùng không biết vì sao vẫn mơ hồ không rõ. Một gương mặt đã hiện rõ bóng hết lớn một tiếng, bốn dư ảnh chân linh vốn đang bay lượn xung quanh thân hình thoáng dừng lại một chút rồi biến đối phương hướng lao thẳng vào thân hình khổng lồ của pháp tướng. Linh quang ló lên, bốn dư ảnh trước mắt đã biến mất không thấy bóng sáng. Thân hình pháp tướng ba đầu sáu tay run lên, sáu cánh tay lập tức huy động, kim quang lưu chuyển quanh thân lại lan tỏa rộng ra. Thân hình vốn cao đến ngàn trượng lại tiếp tục lớn lên, chỉ trong phút chốc đã cao hơn cả từ sơn bên dưới một cái đầu. Lúc này kim ảnh chân đạp đất bằng đầu đội thiên không sống như có thể trực tiếp đưa tay với lấy Vân Hoàn trên thiên không? Đúng lúc này từng đợt phản âm vì diệu từ một gương mặt đã hiện rõ truyền ra. Tiếp đó, sáu cánh tay đồng thời điểm lên Vân Hoàn trên hư không? Vân Hoàn vốn vẫn yên lặng bất đồng giờ phút này bỗng như sống lại. Hà quang trước động. Vân Hoàn to lớn bỗng rơi xuống bao phủ lấy thân hình pháp tướng vào trong đó. Khi rơi đến phần eo pháp tướng thì nó bỗng dừng lại. Vân hoàn này vây quanh thân hình pháp tướng bắt đầu quay tròn chuyển đồng không ngừng. Một màn quỷ gì xuất hiện. Ngũ sắc quang hà trong vân hoàn điên cuồng được rót vào trong thân thể pháp tướng, khiến cho thân thể pháp tướng từ kim sắc chuyển thành nhan sắc rực rỡ như lưu ly. Trong quá trình này thân hình pháp tướng không ngừng run lên. Hai gương mặt hiện rõ đồng thời tỏ vẻ thống khổ. Dường như mỗi một lần ngũ sắc hà quang quán nhập vào cơ thể là lại khiến sự đau khổ này tăng lên một tầng. Tốc độ hà quang quán nhập vào cơ thể vô cùng kinh khủng. Chỉ trong một khắc thời gian tất cả quang hà trong vân hoàn đã hoàn toàn biến mất hết. Thậm chí nhú bạch sắc linh vân ở phía ngoài dưới tiếng quát chói tai của Pháp tướng cũng hóa thành mấy trăm quang cầu nhũ bạch sắc trôi nổi ở khu vực phủ cận. Lúc này, ba chiếc đầu đồng thời há miệng phun ra một cỗ kim sắc hà quang cuốn lấy tất cả quang cầu này hút vào trong bụng. Thực hiện xong hết thầy. Vẻ thống khổ trên mặt Pháp tướng giảm đi không ít, màu sắc lưu ly bên ngoài thân không ngừng lưu chuyển nhưng hình thể bỗng nhiên thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, Pháp tướng vốn như núi cao hóa thành một đảo ngũ sắc quang mạc bao phủ lấy thân ảnh bình thường phía dưới. Người này khoanh chân ngồi ở khoảng không phía trên đỉnh núi, hai tay ghép quyết, không nói một lời chỉ huyền phù bất động giữa hư không. Linh áp đầy trời cùng thiên tượng kinh nhân cũng đã biến mất hoàn toàn, dường như hết thảy đều đã khôi phục như thường. Giá thú phía xa cùng yêu vật cấp thấp, cấp trung mới thoát khỏi trạng thái sợ hãi trở lại bình thường. Giá thú vốn nằm phủ phục dưới đất cũng run sẩy đứng dậy, lên nhẹ vài tiếng rồi chạy thẳng về hang ổ của mình, căn bản không dám nhìn về phía Cự Sơn lấy một lần. Đám yêu thú cấp thấp cũng như được đại xá, Liền lập tức khống chế đồn quang bay thật xa khỏi nơi này. Thế nào rồi, người kia có tiến sai thành công hay không tình hình tiểu thú đầu châu cùng vài tên yêu thú bật chung cũng đã tốt hơn chút ít. Vừa rồi bọn chúng cũng chỉ miễn cưỡng cố gắng đứng thẳng thân hình mà thôi. Lúc này Kim Thiên lo lắng hỏi. Không biết quá trình người kia trùng kích vào linh suất hẳn còn chưa chấm dứt thiên tượng kinh người lúc trước chẳng qua là do người này hấp thu thiên địa linh khí phù cận mà thôi. hiện giờ mới bước vào thời khắc mấu chốt. tiểu thú đầu châu tựa hồ có kiến thức nhất, ánh mắt thoáng nhìn về đạo ngũ sắc quang ảnh phía từ sơn trầm rãi nói. cử mãng ba đầu cùng yêu viên nghe được lời này thì đều cảm thấy bất ngờ, nhưng không được cũng nhìn về phía từ sơn xa xa. Chúng ta đi thôi thời gian người này phá tan bình cảnh phòng trừng cũng không ngắn, nhanh thì mấy ngày, chậm thì cả tháng. Chúng ta nếu lưu lại nơi này lâu dễ khiến người ta để ý, ngược lại lồng xảo thành chuyên. Tiểu thú đầu châu tựa hồ nhớ ra điều gì, lập tức nói. Hai con còn lại nghe vậy thì thoáng dùng mình, nhất loạt đồng ý. Tam yêu cùng biến thành mọt trận yêu phong bay đi thoáng chốc nơi đây đã không còn thấy bóng sáng bọn chúng. Nhân ảnh trong ngũ sát quang mạc trên tử sơn phía xa xa vẫn đang nhắm nghiền hai mắt tựa hồ không hề để ý đến việc này. Một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày. Suốt hai tháng thời gian, nhân ảnh vẫn huyền phù ở khoảng không phía trên đỉnh núi. Chỉ có điều ngũ sắc quan mạc bao quanh càng trở lên chói mắt. Thấy tình hình như vậy khiến mấy tên yêu vật bật chung mấy lần len lén quay lại đều không khỏi lấy làm kỳ lạ. Đồng thời chúng đều tỏ ra khó hiểu. Chẳng qua trong lúc này cũng có một chút xã thú ngấu nhiên quên mất thiên tượng đã xảy ra lúc trước mà xông vào khu vực chăm sẵn phía trong cử sơn nhưng lập tức bị bạch vồ cuốn lấy rồi biến mất vô ảnh vô tung. Phố cận từ sơn không biết từ khi nào đã xuất hiện một siêu đại cấm chế, càng tới gần trung tâm thì uy lực lại càng mạnh. Qua tiếp nửa tháng, nhân ảnh trong quang mạc đột nhiên rung lên, ngũ sắc hà quang bên ngoài cơ thể cũng lưu chuyển rốt cuộc nhân ảnh cũng mở mắt, tiếp đó thét dài một tiếng. Tiếng thét này không ầm chứa thần thông nhưng có thể cảm nhận rõ sự vui mừng trong đó.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 Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1524 Tế luyện Sâu trong cử sơn trong mật thất chợt lói một đảo thanh sắc điện hồ thân hình hàn lập từ đó hiện ra. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Dưới phụ trợ của chân thiềm linh dịch lại trải qua 100 năm khổ tu hắn đã tiến đến hóa thần đại viên mãn Tinh thần chi lực tồn tại trong thiên bằng xá lợi cũng bị luyện hóa hoàn toàn, từ đó hắn chiếm được bí quyết luyện hóa hai loại chân linh chi huyết chân long thiên phượng. Hắn tất nhiên không chút do so dự đem hai loại linh huyết xung nhập vào trong cơ thể, đồng thời nắm giữ luôn hai loại biến hóa chân long thiên phượng trong dinh chập quyết. Khi đó, vô luận là thân thể hay pháp lực của hàn lập đều đạt tới một cảnh giới không thể ngờ tới. Là trạng thái mạnh mẽ nhất trong cảnh giới hóa thần Cùng lúc này, tử hột thanh la quả hắn cũng đã bồi dưỡng ra được mấy cây thanh la quả Hắn dùng quả này làm chủ tài liệu Sau một vài lần thất bại đã luyện chế ra một lô hơn 10 khỏa thiên la đan Dưới sự chuẩn bị kỹ càng Hàn Lập mới sử dụng ba khỏa khắc viêm đan cùng ba khỏa thiên la đan phù trợ Rốt cuộc bắt đầu trùng kích vào cảnh giới luyện dư Lại nói tiếp, vận khí của Hàn Lập coi như không tệ. Hai trong ba khỏa thiên la đan đều có hiệu dụng, khiến cho hai khỏa khắc viên đan đề cao hiệu quả lên hai ba thành. Trong điều kiện thuận lợi đó, Hàn Lập tiêu tốn mấy tháng thời gian rốt cuộc điều động thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn sắm quán chú pháp thể, do đó mới có thể thuận lợi thành công tiến nhập vào cảnh giới luyện dư. Vô luận là tu vị hay thần thức đều tăng tiến gấp đôi lúc trước, có khi còn hơn. Nhưng lúc này, hàn lập lại lơ lượng giữa mật thất, nhắm mắt cảm ứng bốn phía. Vốn hắn chỉ cảm ứng được thiên địa nguyên trí một cách mơ hồ. Hiện giờ lại cảm thấy vô cùng rõ ràng. Phản phất chỉ cần vơ tay là có thể đem chú tụ tập trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên mí mắt hắn khẽ giật rồi thực sự đưa tay trột về phía khoảng không phủ cận, suy suy, tiếng xé gió vang lên, năm đạo tinh mang từ năm đầu ngón tay bắn ra, khu vực phủ cận lập tức nổi lên vô số điểm linh quang năm màu lớn nhỏ như hạt gạo hiện ra tụ tập vào bên trong tinh mang, lập tức tinh quang đại trướng, một bàn tay năm màu cực lớn được hình thành trong hư không, quả thế. Sau khi tiến vào luyện dư thì trình độ nắm giữ thiên địa nguyên khí so với hóa thần kỳ cách biệt một trời một vực, hàn lập lẩm nhầm đánh giá. Tại hóa thần kỳ hắn chẳng qua chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của thiên địa nguyên khí và sử dụng một chút ra lông bên ngoài mà thôi. Hiện giờ mới có thể xem như chính thức nắm giữ thiên địa nguyên khí trong tay. Chỉ cần sơ tay nhất chân thi triển công pháp nào chăng nữa đều được thiên địa nguyên khí gia tăng so với ban đầu lợi hại hơn không ít. Nếu thi triển thần thông có thể chuyên môn sử dụng thiên địa nguyên khí thì chắc chắn uy lực sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Hàn Lập tỏ rõ sự hài lòng, hắn khẽ vung tay, lập tức bàn tay năm màu cực lớn đã tan giá biến mất. Thân hình Hàn Lập từ từ hạ xuống mặt đất. Lần này ánh mắt hắn lại rơi vào một thứ trong góc mật thất đây đúng là nguyên từ thần Sơn hơn trăm năm trước hắn đặt ở đó. Trong hơn trăm năm này, Hàn Lập lần lượt bỏ thêm vào trong thần Sơn hai khối đá cực nặng kia để dung luyện. Tính thời gian đến nay thì dường như cũng đã luyện hóa được tương đối rồi. Trong lòng Hàn Lập nghĩ vây, hắn không hề do so dự khẽ đưa một tay lăng không chụp lấy thần Sơn. Oanh! mặt đất mật thất sung lên một chút, khắc sắc tiểu sơn từ từ đằng không bay lên hướng về phía hàn lập. năm ngón tay bỗng sòi ra, khắc sắc tiểu sơn đang bay tới tức thì dừng lại ở ngay trước mặt. hàn lập cẩn thận đánh giá, nguyên từ thần sơn so với trước kia căn bản không có gì biến hóa, màu sắc vẫn như cũ. Chẳng qua hắn có thể dễ dàng lăng không trộp lấy tiểu sơn mà không cảm thấy mất sức từ đó có thể thấy được mấy khối vụn của thạch đôn đã hoàn toàn dung hợp với núi này thành một thể. Nếu không nay cả cho dù pháp lực đại tiến cũng không thể tha túng dễ dàng như vậy. Hắn gật đầu đánh một đảo pháp quyết lên tiểu sơn. Thanh quang ló lên, pháp quyết vừa tiếp xúc với tiểu sơn đã nhập thẳng vào trong đó biến mất không thấy bóng dáng. Mặt ngoài tiểu sơn ngân quang sáng ngời, một đoàn ngân sắc hỏa diễm bay ra trong chốc lát xoay tròn đã hóa thành ngân sắc hỏa điểu. Đây đúng là phệ linh hỏa điểu. Hình thể hỏa điểu so với ban đầu rõ ràng nhỏ hơn một vòng, hơn nữa thần thái có chút mỏi mệt. Hiển nhiên hơn trăm năm qua do không ngừng luyện hóa thạch đôn khiến cho hỏa điểu hao tổn không ít bổn nguyên chi lực. Hàn lập thấy vậy có chút đau lòng trong miệng quát khẽ một tiếng rồi đưa tay về phía hỏa điểu. Nhất thời hỏa điểu lập tức bắn về phía hàn lập. Chỉ thoáng lói lên nó đã tiến thẳng vào bên trong thân thể. Hàn lập chỉ sợ cần phải bồi dưỡng nó trong người một đoạn thời gian mới có thể khiến hỏa điểu một lần nữa khôi phục nguyên khí. Khóe miệng hàn lập mỉm cười. Lại hướng về phía hắc sắc Tiểu Sơn đánh ra một đảo pháp quyết. Tiểu Sơn khẽ rung lên trước mắt đã biến mất trong tầng hôi quang. Ngay sau đó, một cánh tay tối đen như mực của hàn lập cuốn lên. hắc quang chớp đồng trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tòa Tiểu Sơn cao ba cấp Sau đó Tiểu Sơn lại lói lên rồi biến mất. Cùng lúc đó trên mu bàn tay lại xuất hiện một đồ án ngân sắc Tiểu Sơn. Vừa rồi, Hàn Lập đắt lại đem nguyên từ thần Sơn phong ấm trên tay mình. Nhưng Hàn Lập bóng biến sắc, cánh tay vốn hơi nâng lên bỗng rơi thẳng xuống dưới, đồng thời thân hình của hắn cũng theo đó mà nghiêng đi cả người loạn troạn muốn ngã. Không tốt. Trong lòng Hàn Lập kêu lên, hai đầu gối hắn vội vàng trùng xuống, đồng thời cánh tay còn lại cũng lập tức đỡ lấy cánh tay này. Toàn thân lắc lư mấy lần cuối cùng mới có thể trụ vững thân hình. Trong khoảnh khắc hắn đem nguyên từ thần sơn phong ấm trong tay thì cánh tay đó bóng trở nên nặng vô cùng, cho dù bản thân hắn có thần lực chinh người thiếu chút nữa cũng bị kéo ngã xuống đất. Lúc này có thể trụ vững thân hình cũng chỉ là miễn cứng suy trì mà thôi. Hàn lập vừa sợ vừa giận, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển thoáng chốt đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra.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 Một tay nâng cánh tay, nặng nề kia. Phía trên đỉnh đầu chợt lói chim quang, tại thiên linh cái xuất hiện một thanh sắc Nguyên Anh cao nửa thước. Thần sắc Nguyên Anh nghiêm nhị bên ngoài thân chim thanh lưỡng sắc quang hà không ngừng chớp động. Lúc này, Nguyên Anh lập tức vung tay kháp quyết, nó hé miệng phun ra một ngọn thanh sắc hỏa điếm lên bàn tay có phong ấm tiểu sơn. Bàn tay đen như mực kia lập tức được thanh sắc anh hỏa bao phủ. Hai mắt phía ngoài thân thể hàn lập nhắm chặt đồng thời sau lưng lói lên pháp tướng Phạm Thánh chân Ma Công, pháp tướng này cũng đồng dạng ngồi xiếp bằng huy tay bắt quyết. Đầu ngưng tụ hay kim quang tỏa ra của pháp tướng lần này đều hơn xa lúc hàn lập còn ở cảnh giới hóa thần. Từ xa nhìn lại, pháp tướng ba đầu sáu tay giống như một bức kim tượng chân thật. Lúc này Hàn Lập đang dùng bách mạch luyện bảo quyết để một lần nữa tế luyện nguyên từ thần Sơn. Ước chừng qua gần nửa năm thì hoàn tất. Cũng là do núi này đã được luyện hóa một lần, nay chỉ cần đem chút mảnh vỡ thạch đôn sung nhập thêm chia luyện hóa nốt. Nếu không khẳng định không chỉ hao phí cần đó thời gian. Đến một ngày, anh Hỏa trong miệng nguyên anh dừng lại. Linh quang trên người chợt lói thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng sáng. Thần sắc hàn lập thoáng động buông bỏ pháp quyết trong tay. Lần tế luyện này đã hoàn thành. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể tế luyện xong hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng không khiến bàn tay trở lên nặng nề nữa. Còn một chút thì tất nhiên chờ sau khi núi này bị phong ấm trong tay sẽ từ từ cùng bàn tay đồng hóa thành một thể. Nhưng việc này cũng không phải chỉ vài năm là có thể hoàn thành. Hàn lập đem cánh tay phong ấm tiểu sơn cử động vài lần cảm thấy không có gì khác thường thì nét mặt hắn mới lộ vẻ hài lòng. Đúng lúc này, hàn lập bỗng nhiên nhếu màu. Hắn đứng dậy đi thẳng tới lối cửa vào. Âm ấm! Cửa đá nặng nề tự động mở ra. Thân hình hàn lập nhoáng lên đã xuất hiện ở bên ngoài mật thất. Ở bên ngoài mật thất có một hắc sắc tiểu nhân đang lơ lửng giữa không trung nhìn Hàn Lập mỉm cười. Đây đúng là để nhị Nguyên Anh. Hàn Lập cũng không nói chuyện, một tay hắn bắt quyết, để nhị Nguyên Anh chớp lên một cách liền biến thành một đảo quang rót thẳng vào thiên linh cái. Hai mắt Hàn Lập nhắm lại thoáng chốc đã biết rõ mọi chuyện xảy ra trong vòng trăm năm này. Những yêu thú kia tìm tới cửa, lại còn muốn gặp ta hai mắt hàn lập mở ra trong đó lộ rõ vẻ kỳ quái chẳng qua hắn cũng không chần chừ mà lập tức đi thẳng đến đại sảnh sau vài lần chớp lên hàn lập đã xuất hiện tại cửa đại sảnh bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng nói lông mày hàn lập nhướng lên không khách khí lập tức đi vào tất cả thanh âm nói chuyện bên trong lập tức ngưng lại mọi ánh mắt đều tập trung vào người mới tới Kết quả, tất cả đều trợn mắt há mồm. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đại sảnh thì thấy có bốn đầu yêu thú đang đứng. Đây đúng là tiểu thú đầu châu Kim Viên cử mãng ba đầu cùng với đại sư yêu lúc trước cùng với hắn giao dịch một linh hoa. Ở ghế chủ tỏa giữa đại sảnh, một, Hàn Lập, Vận Thanh Bào đang ngồi đó cùng tìm cười. Hàn Lập Đang ngồi thấy Hàn Lập tiến vào lập tức thu hồi nụ cười rồi đứng thẳng dậy hướng về phía Hàn Lập thi lễ, rồi nói Bái kiến chủ nhân chúc mừng chủ nhân tiến sai thành công Ừ trong khoảng thời gian này cũng vất vả cho ngươi Hàn Lập sớm từ đệ nhị nguyên anh biết rõ mọi việc Nên thấy cảnh này cũng không có gì bất ngờ chỉ gật đầu rồi khẽ khoát tay một cái Những chuyện nhỏ nhặt này đều là thứ đề hồn phải làm, còn việc trọng đại thì đương nhiên cần chủ nhân tự mình làm chủ mới được. Hàn lập cung chính trả lời rồi đảo mắt nhìn qua bốn yêu vật vẫn trợn mắt há mồm khẽ nít miệng cười. Tiếp đó thân hình, hàn lập, nhoáng lên đại sóng hát mang, hóa thành một con tiểu hầu cao nửa thước. Tiểu hầu chạy đến chỗ hàn lập. Tay áo Hàn Lập khẽ sung lên phóng ra một phiến hà quang thu lấy tiểu hầu. Tốt lắm, hiện tại các ngươi hãy lần nữa nói lại ý định đến đây. Hàn Lập bước thẳng về ghế chủ tỏa lúc trước đề hồn ngồi trong mắt ló lên tinh quang quét thẳng vào tứ thú phía dưới. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1525 Huyết Hạnh và Nơ Ngân Vài ngày trước chúng tôi đã nhìn thấy thiên tượng khi tiền bối tiến sai, cho nên đến đây chúc mừng tiến bối thần thông đại tiến tiểu thú đầu châu cuối cùng nhìn cả hai hàn lập một lượt nữa rồi giật mình tỉnh táo lại, vội vàng thi lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính Tất nhiên là nó biết được hàn lập trước mắt đây mới là chính chủ. Ồ, các ngươi sao có thể dám chắc ta thành công tiến sai? Nói không chừng có thể đa thất bại, Hàn Lập cười hắc hắc, hỏi tiếp một câu. Tiền bối nói đùa rồi, người khác có lẽ sẽ thất bại nhưng với đại thần thông của tiện bối sao có thể xuất hiện việc này? Cử mãng ba đầu đứng giữa lập tức cướp lời, mở miệng mình hót. Hàn Lập nghe xong lời này thì cười ha hả đoạn lại đảo ánh mắt qua tứ yêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Được rồi, không cần vòng vo nữa, ta cũng đã nghe qua các ngươi tới lần này là để hiến bảo. Có mục đích gì thì nói ra đi. Ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Với tu vị hiện giờ của hàn lập đát hơn gấp bội so với tu sĩ luyện dư sơ gì bình thường. Tuy rằng không cố ý để lộ khí thế nhưng lời nói bình thường vẫn có thể ảnh hưởng tới thiên địa nguyên khí khiến không gian quanh đó không ngừng quay cuồng Tứ yêu cảm thấy không khí gần đấy trở nên nặng nề như có ngàn cân đè lên thân hình siêu vẻo thiếu chút nữa là ngã xuống. tiền bối bớt giận chúng tôi quả thực là đến hiến bảo tuyệt không có ác ý tiểu thú đầu châu biến sắc, một mặt cố gắng điều động pháp lực trong cơ thể chống đỡ áp lực. Một mặt cuốn quyết quỳ xuống phân trần. Vô duyên vô cớ đến hiến bảo thôi được, trước tiên xem bảo vật các ngươi đem đến là gì, nếu có hứng thú thì ta sẽ nghe các ngươi trình bày, còn nếu một chút tác dụng cũng không có thì các ngươi nên lập tức rời đi. Hàn lập nhạt giọng nói. Tùy theo lời hàn lập, áp lực trong đại sảnh lập tức tiêu biến khiến thâm tâm tứ yêu thở phào Chúng vội vàng đứng thẳng thân mình. Tiểu thú đầu châu cũng không dám trần chờ liền ngầm ra hiệu với kim viên bên cạnh. Con viên này do dự một chút rồi từ trong người lấy ra một chiếc hộp vỗ màu đen tiếp đó tự mình tiến lên vài bước cung kính dùng hai tay dâng lên. Hàn lập một câu cũng không nói chỉ khẽ ngót tay. Vèo, một tiếng, hộp vỗ lập tức được nhiếp tới trong tay. Tiếp đó tay áo hắn khẽ sất qua nắp hộp thoáng chốc bên ngoài hộp vỗ lói lên thanh hà rồi tự động mở ra để lộ vật chứa bên trong đây là một loại quả màu đỏ tươi to bằng nắm tay, vỏ quả trải rộng ngân sắc ti võng hào quang không ngừng lưu chuyển. Hàn lập có chút kinh ngạc, cũng không cần tứ yêu giải thích mà tự mình dùng hai ngón tay kẹp lấy quả này sơ lên dùng thần niệm quan sát. Trong thoáng chốc sắc mặt hàn lập liên tục biến đổi, từ vẻ bất ngờ lúc đầu chuyển thành tò mò rồi lại trao mày, tiếp đó là vẻ trù trừ không quyết. Tứ yêu thấy biểu tình hàn lập như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhưng không kẻ nào dám lên tiếng. Ước chừng độ một tuần trà sau, hàn lập thở dài một hơi để lại quả kia vào trong hộp. Đây là một quả huyết hạnh, không ngờ rằng ngay cả vật này các ngươi cũng tìm được. Hàn lập tùy ý liếc mắt qua chiếc hộp một lần nữa rồi hướng về phía tứ thú mỉm cười nói. Tiền bối tuổi nhắn như đuốc, liếc mắt một cách đã nhìn ra lai lịch của vật ấy. Thứ này bốn người chúng tôi tìm được tại một chỗ thượng cổ di chỉ trong hắc ẩm sơn mạch. Hiện giờ muốn hiến tặng nó cho tiền bối tiểu thú đầu châu thấy Hàn lập nhận ra được lai lịch của huyết hạnh thì thoáng giật mình, nhưng trong miệng vẫn kính cần trả lời. Nếu ta nhớ không lầm thì vật này có kỳ hiệu với huyết luyện thể, là linh dược phụ trợ khó có được cho yêu thú các ngươi tiến sai. Có thể nói là kỳ vật ngàn năm khó gặp. Các ngươi nếu ngay cả vật này cũng bỏ được, xem ra sự việc các ngươi sắp yêu cầu khẳng định không nhỏ. Được rồi, vật này đối với ta đúng là có chút dấu dụng các ngươi có yêu cầu gì thì nói ra đi, hai mắt hàn lập nhíu lại. Không chút hoang mang nói. Thấy thần thái hàn lập như vậy, tứ yêu lại nhìn nhau. Lúc này tiểu thú đầu trâu mới do nhẹ một tiếng bắt đầu mở miệng. tiền bối đã nhìn thấu tư tâm thì vãn bối cũng không dám xấu riêng. Bốn người bọn tôi lần này đến đây cũng là vì an nguy của tính mạng thần sắc tiểu thú có chút buồn bã trong lời nói có vài phần ý tứ cầu xin. Vẻ mặt hàn lập không chút thay đổi, vẫn yên lặng nghe con thú này nói. Tiểu thú thấy vậy chỉ có thể miễn cưỡng cười gượng tẩn thận nói tiếp. chúng tôi cung phụng làm việc cho thiên bằng nhân, điều này hẳn không thể gạt được tiền bối nhưng linh vật trong sơn mạch này ngày càng ít, chỉ sợ qua ngàn năm nữa sẽ không còn gì để cung cấp. Cho nên lần này chúng tôi tới đây là muôn nhờ tiền bối ra tay thảo bỏ, ngô ngân trên người. Giúp chúng tôi khôi phục lại thân thể tự do không phải tiếp tục bị nhốt trên đảo Chỉ cần tiền bối đáp ứng việc này Mấy người vãn bối chẳng những nguyện ý dân tặng quả huyết hạnh này Mà cũng đem một số vật quý hiếm tìm kiếm được trong nhiều năm dân tặng coi như để tỏ lòng cảm ơn Tuy rằng với tu vị thần thông của tiền bối thì những thứ đó không đáng là gì Nhưng chúng tôi có chút thiên thú tầm bảo hẳn sẽ không làm tiền bối thất vọng Ngô ngân thảo nào ta tự hỏi tại sao các ngươi lại không rời khỏi nơi đây, hóa ra là bị thiên bằng tộc hạ cấm chế. Trước tiên để ta xem tình hình một chút đã. Thần sắc hàn lập thoáng động bỗng nhiên trột về phía hư không. Một mảng kim sắc tinh mang theo lòng trưởng cuốn ra. Tiểu thú chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy toàn thân cứng đờ mất đi khống chế. Cả người bị một cố hấp lực cuốn lấy tự động bay về phía Hàn Lập. Con thú này thét lên dinh hãi, thân hình nhỏ bé của nó thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Hàn Lập, cứ vậy trôi nổi trên không trung không thể nhúc nhích mảy may. Tam thú còn lại hoảng sợ, vội vàng lui lại phía sau, vẻ mặt cảnh giác. Nhưng Hàn Lập cũng không để ý nhìn chầm chầm vào tiểu thú trước mặt. Lam mang trong mắt trước đồng không ngừng thần niệm trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ thân hình tiểu thú thẩm thấu vào bên trong. Hắn bắt đầu kiểm tra dị dạng bên trong thân thể và tinh hồn đối phương. cự mãng và kim viên trong tam yêu thấy vậy thì thoáng hiểu ra dùng ý của hàn lập trong lòng mới buông lòng lúc này mừng rỡ ngưng cả hô hấp yên lặng quan sát từng động tác của hàn lập. Đột nhiên thần sắc hàn lập lộ vẻ cổ quái tiếp đó cười khẽ vài tiếng từ từ nâng song trường. Mười ngón không ngừng điểm lên tiếng xé gió trong hư không liên tục phát ra. Một sợi thanh ti từ giữa hai ngón tay hắn bắn ra thoáng lóe lên rồi nhập thẳng vào trong cơ thể tiểu thú. Tiếp đó hàn lập khẽ niệm chú thanh ti vừa thoát khỏi tay đắt lập tức đánh tiếp ra mấy đạo pháp huyết. Tiểu thú đầu châu bóng sống lên, toàn thân bỗng lói lên thanh quang trước đồng liên hồi. Một trùng ảnh đỏ tươi bị một đoàn thanh ti bao vây, chậm chậm được lôi ra từ giữa chán tiểu thú. Trùng ảnh kia xài độ một tấc, nhìn kỹ thì đây chỉ là một đảo hư ảnh nhàn nhạt mà thôi. Chỉ là trùng ảnh này vừa ra khỏi chán tiểu thú một chút thì thân hình đột nhiên uốn éo. Mặt cho Linh Quang trên thanh võng không ngừng chớp động, nhưng vẫn không có cách nào khống chế cử động của trùng ảnh mà kéo nó ra. Cùng lúc đó, sắc mặt tiểu thú trở lên vô cùng thống khổ, khóe miệng run run, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, cuối cùng thì trực tiếp ngất đi. Hàn lập thấy vậy thì trầm ngâm một chút. Đuôi lông mày hắn nhíu lại, ánh lam mang trong mắt lại ló lên, miệng quát khẽ một tiếng. Phía sau lưng hắn lói lên thanh sắc quang Vựng một dư ảnh thanh sắc đại bàng hiện ra. Đại bàng vừa hiện thân thì lập tức ngẩn đầu kêu lên một tiếng chói tai. Tam yêu vốn đang nhìn đến suốt thần nghe được tiếng kêu này thì toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn lập tức ngã xuống mặt đất. Cũng khó trách tam yêu. Côn bằng cường đại đâu phải đám yêu vật cấp thấp sánh được. Đám kiên viên kia chẳng qua chỉ là trung sai yêu vật mà thôi, căn bản không thể thừa nhận được uy áp trong khoảng cách gần của thanh bằng. Đúng lúc này thanh sắc đại bàng dưới sự thôi đồng của hàn lập lập tức cúi đầu, nhanh như trước mổ thẳng xuống phía chán tiểu thú. Một màn quỷ gì xuất hiện? Trung ảnh màu đỏ tươi vốn không thể lay đồng lại bị đại bàng mổ lấy rồi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kêu lên lần nữa. Tư ảnh đại bàng mới tiêu biến. Đám yêu vật phía dưới lúc này mới lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng vẻ mặt tất cả nhìn hàn lập không giấu khỏi sự sợ hãi khôn cùng. Hàn lập dường như không hề để ý tới tam yêu mà cẩn thận đánh giá tiểu thú đầu châu một chút, sau khi vừa lòng gật đầu mới khẽ phất tay. Tức thì thanh ti từ trong cơ thể tiểu thú bắn ra được hàn lập thu lại. Trong nháy mắt khi thanh ti phóng ra khỏi thân mình thì mí mắt tiểu thú khẽ nhúc nhích nhưng vẫn chưa lập tức tỉnh lại. Hàn lập những mày liền vung tay áo chấm phẩy, một cỗ thanh sắc liên quan lập tức được xót vào trong cơ thể tiểu thú. Thoáng chốc đã biến mất không thấy. Tiểu thú vốn đang hôn mê bất tỉnh thì bộ lông bên ngoài khẽ run lên, rốt cuộc cũng từ từ mở ra hai mắt tỉnh dậy cảm giác trong cơ thể ngươi thế nào? xem trong người còn tồn tại ngô ngân không? hàn lập tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, mắt nhìn tiểu thú đầu trâu thản nhiên nói. tiểu thú vừa tỉnh lại nghe thấy lời này thì ngẩn ra, nhưng theo bản năng vẫn làm theo lời hàn lập. một lát sau trên mặt con thú này nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. ngô ngân đã không còn thật sự là không còn. Đa tạ đại ăn của tiền bối tiểu thú vội vàng hướng về phía hàn lập hành đại lễ. Nô ngân từ trước đến nay đối với tiểu thú không khác nào dòi ở trong xương. Hiện giờ đã bị xóa bỏ đương nhiên khiến nó vui mừng vô cùng. Tam thú còn lại thấy vậy cũng vô cùng vui mừng, liên tục chúc mừng tiểu thú đầu châu tiếp đó liên tục sùng ảnh mắt chờ mong nhìn về phía hàn lập. Không cần phải vội, ngươi lại đây. Hàn lập nhàn nhạt cười tùy ý chỉ về phía chim viên. Con yêu này nhất thời so vui mừng quá lập tức nhảy thẳng đến gần hàn lập. Cứ như vậy qua độ một bữa cơm, ngơ ngân trong cơ thể tứ yêu đều bị hàn lập dễ dàng xóa bỏ. Tứ yêu đối với hàn lập đương nhiên là cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn hắn. Các ngươi đi thôi, chẳng qua chỉ là một chút giao dịch giữa ta và các ngươi mà thôi. Đúng rồi, lần kế tiếp các ngươi cống nộp vật phẩm cho thiên bằng tộc là khi nào, Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới điều gì, liền hỏi tứ yêu một câu. tiền bối yên tâm, lần mới nhất chúng tôi cống nộp cũng chưa lâu chắc chắn mấy trăm năm nữa người thiên bằng tộc mới trở lại đảo này. Tiểu thú đầu châu đoán được một chút suy nghĩ của Hàn Lập, vội vàng cung kính trả lời. Ô, cũng không có việc gì các ngươi đi được rồi.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 Chương 1526 Đằng Long Đan Sau khi tứ yêu cảm kích cáo từ, Hàn Lập ngồi trong đại sảnh một lần nữa lấy quả huyết hành ra cẩn thận quan sát. Quả là không uổng tung Tài liệu ngưng luyện pháp tướng Phạm Thánh chân Ma đã có thêm một vị, hơn nữa lúc trước ở Thánh Thành Thiên Bằng tục lại tìm được linh dược. Hiện tại chỉ cần tìm được viên kim tinh trong truyền thuyết phối hợp cùng kim tủy tinh trùng là có thể ngưng luyện thực thể pháp tướng rồi. Hàn lập thì thảo một chút, trên mặt không giấu nổi vẻ sung sướng. Sau khi đem huyết hạnh bỏ lại vào trong hộp thanh quang ló lên, hộp trong tay bóng chốt biến mất. Hàn lập ngồi trên ghế một quang không ngừng trước động có chút trầm ngâm bước ra ngoài đại sảnh. Một lát sau, hắn đã đi tới dựa viên. Ở trước mặt hắn đang là 72 cây thanh trúc xanh biếc, mỗi cây đều cao hơn một trượng được một tầng đảm kim sắc hà quang bao phủ. Hàn lập đứng trước những cây trúc có cây phi kiếm này nhìn một lát, bỗng nhiên hắn vươn tay nắm lấy một chiếc lá trúc gần đó. Trong lúc ngón tay vừa tiếp xúc lá trúc thì tiếng xét nổ vang, một đảo kim hồ từ thân trúc phóng ra đánh thẳng lên bàn tay hàn lập.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 Xem ra sau lúc phong ấm vẫn rất tốt, để xem những thứ khác thế nào, Hàn Lập sờ sờ cầm, tự nói một mình. Kim quang trên người hắn ló lên, cả người hóa thành một đảo kim hồng bay ra khỏi dựa viên, sau vài lần trước lên đã biến mất không thấy bóng dáng. Không bao lâu, Hàn Lập đã xuất hiện ở một gian thạch thất khác. Trong phòng này đặt bảy tám chiếc lô đỉnh xếp thành một vòng. Phía giữa có một bể đá lớn, mặt ngoài một đại đồng hình tròn được bạch ngọc che chắn chín mít. Bạch ngọc này tỏa ra một tầng bạch khí nhàn nhạt vô cùng lạnh lẽo. Đây vốn là một khối huyền băng cực lớn luyện chế thành. Tại giá gỗ tê khắp bốn phía thạch thất có một đống lớn nhỏ bình đựng trong bình tỏa ra mùi thơm ngát mũi. Đây đúng là luyện đan thất của Hàn Lập. Tất cả đống bình này đều là một ít thành phẩm hoặc bán thành phẩm, dược vật phụ trợ. Mặc dù tất cả đều là loại bình thường nhưng cũng không thể thiếu. Hàn lập không muốn thu chúng vào chứ vật thủ trạc cho nên đều để ở nơi này. Ánh mắt đảo qua đám lô đỉnh kia thoáng chốc dừng lại tại một chiếc đỉnh xanh ở giữa.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 Vật này lói lên một cách đá mơ hồ biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, đỉnh này lại xuất hiện ở phía trên ngọn lửa đỏ đậm, dưới ánh lửa chập trùng không ngừng xoay tròn. Trong miệng hàn lập niệm chú, hai tay bắt quyết đánh ra một đảo pháp quyết về phía đỉnh xanh. Thế lửa thoáng chốc mạnh lên bao trùm cả miệng đỉnh, nuốt tròn nó vào bên trong ngọn lửa. Hàn lập thấy vậy mới thở ra một hơi tiếp đó lại lấy từ trong chữ vật thủ chạm ra một chiếc hộp ngọc. Nắp hộp mở ra để lộ một vài quả màu tía căng mỏng. Mỗi một quả đều lớn bằng nắm tay tỏa ra mùi hương nê người. Bên trong quả dường như có ẩn chứa một con tiểu long vô cùng sống động. Đây đúng là chi long quả mà hàn lập có được trong hành trình tới một linh tục. Dùng quả này luyện chế ra đằng long đan rất có công hiệu tăng tiến tu vị đối với tu sĩ từ luyện dư sơ trung kỳ. Hàn lập hiện giờ đã tiến sai tới luyện dư kỳ, đương nhiên là đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược này. Chẳng qua linh đan này luyện chế phức tạp, bình sinh hàn lập cũng hiếm thấy. Chỉ là một vài loại tài liệu phụ trợ để phối hợp với đan dược này yêu cầu cần một mình luyện chế khiến co hắn tốn mất hơn nửa tháng thời gian. Nhưng cũng may thời gian bồi dưỡng chi long quả cũng rất dài, ước chừng 3 vạn năm mới có quả chín một lần. Mà lúc trước do cấp tốc bồi dưỡng chim lôi trúc và thanh la quả cho nên chưa kịp bồi dưỡng quả này còn phải đợi mấy năm nữa. Trong lòng cân nhắc như vậy. Hắn đem chi long quả thu lại rồi phất tay trột về phía giá gỗ bên cạnh lấy xuống mười mấy chiếc bình ở đó. Hàn lập ở trong luyện thất luyện đan hơn nửa tháng rồi lại tiếp tục tiến vào mật thất bắt đầu củng cố tu vị mới đột phá Đương nhiên trong lúc này hắn cũng bắt đầu nghiên cứu bộ xuân lê kiếm trận. Mà trong khoảng thời gian này đám tứ yêu cũng mang tới một lượng lớn tài liệu quý hiếm tới tận cửa. Tuy rằng mấy thứ này giá trị không nhỏ, nhưng đại đa số không dấu dụng cho hiện nay nhưng, Hàn Lập vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả. Tứ yêu đương nhiên không thể phân biệt được đó là Hàn Lập thật hay giả nhưng vẫn luôn miệng cảm tạ chuyện lần trước, không chút tỏ ra bất kính. Dưới sự phối hợp của đề hồn và đệ nhị nguyên anh đã điểm nhiên thu lấy những thứ này rồi liền đuổi đám yêu vật này rời đi.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 Thế mới biết luyện chế đan dược tăng tiến tu vị của tu sĩ luyện sư khó khăn thế nào còn hơn xa so với lời đồn ban đầu. Trách không được ở hội đấu giá thiên uyên thành chưa bao giờ gặp qua đan dược loại này, chỉ sợ luyện đan sư cho dù luyện chế ra được một chút cũng không đủ để bản thân đột phá bình cảnh, thì sao có thể dễ dàng lấy ra.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 Bốn mươi năm sau, trong mất thất hàn lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay bắt quyết, toàn thân kim sắc quang vượng không ngừng lưu chuyển chăm chú tu luyện. Nhưng đột nhiên một cảm giác khó chịu toàn thân nổi lên khiến hắn giật mình thu công, lập tức đứng lên. Dường như là có tu sĩ đại thần thông dùng thần niệm đảo qua nơi đây, chẳng lẽ là hàn lập thất thanh hô lên, ngữ khí kinh ngạc nhưng không dám quả quyết. Có thể xuyên qua được tầng tầng cấm chế bố trí quanh đồng phủ trực tiếp mang đến áp lực kinh người này tất nhiên không thể là tu sĩ đồng dai. Nhưng tu sĩ từ hợp thể trở lên sao lại tới nơi hoang vắng này chẳng lẽ là mấy vị trưởng lão thiên bằng tục hoặc các lão quái vật khác của phi linh tục. Một quan hàn lập tức động tâm niệm không ngừng suy nghĩ. Chỉ thoáng chốc, hắn liền đẩy cửa đá rời khỏi mật thất. Chỉ thoáng chốc, Hàn Lập đã xuất hiện ở thính đường, nơi này có khắc một pháp trận cực lớn. Tại trung tâm pháp trận là một bệ đá, phía trên có đặt một chiếc kính đồng lục xác, mơ hồ tản ra ngân mang. Cũng là do Hàn Lập có lính ngộ mới với cựu cung thiên càn phù mà mấy lần cải biến cấm chế vạn lung châu. Hiện giờ chẳng những có thể đem phạm vi của châu này mở rộng đến mấy ngàn sẵm bên ngoài mà sự huyền diệu trong đó cũng hơn xa lúc trước. Hàn lập bước thẳng tới trung tâm pháp trận, hai tay bắt quyết đánh ra một đảo thanh quang thẳng vào bên trong pháp trận. Nhất thời toàn bộ pháp trận vang lên ông ông các loại hà quang liên tiếp hiện lên cuốn thẳng tới kính đồng trên bệ đá. Hà quang cuốn đến mặt kính. Sau một tiếng vang nhỏ ngân quang ngoài mặt kính chợt lói, từ đó phun ra một tầng ngân sát quang mạc. Trong quang mạc, vô số quang điểm to nhỏ khác nhau không ngừng chớp động. Ánh mắt hàn lập đảo qua đó lập tức biến sắc, mọi sự chú ý lập tức dồn vào góc dưới của ngân mạc hai quang điểm vô cùng trói mắt. cái gì tận những hai người, hàn lập lắp bắp kinh hãi, hoàng sợ. Mí mắt hắn cũng nhíu chặt xuống.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 Điều này quả thực khiến Hàn Lập đau đầu, với tu vị của hai người, hiển nhiên không vô duyên vô cớ xuất hiện để nói chuyện mà thôi, ai mà biết đây là địch hay là bạn, hay là có tính toán gì với đảo này. Hai người bọn họ cách đồng phủ bản thân chỉ mấy ngàn sẵm, chỉ cần thi chuyển thần thông một chút là có thể lập tức tiến tới nơi mình. Bản thân Hàn Lập cũng không biết giải quyết thế nào cho tốt, tâm trạng vô cùng bất ổn. Hơn nữa lúc trước khi thần thức đảo qua hắn có thể cảm nhận được hàn ý lạnh như băng trong đó. Điều này khiến hàn lập vốn không biết mục đích của hai người này lại càng thêm bất an. Nhìn pháp trận dưới chân bóng trên hắn cắn răng ngầm hạ quyết tâm. Hàn lập vung tay điểm về kính đồng trên bề đá. Kính này khẽ run lên chậm rãi bay lên trên không toàn thân kính phát ra ngân quang trói mắt. Đồng thời trong miệng hàn lập lẩm nhẩm rồi phun ra một ngụm tinh huyết. Phốc! Ngụm tinh huyết này vừa đến phía trước chính đồng một xích thì bóng bảo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ bao phủ toàn bộ chính đồng vào trong đó. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1527 Giác si tục và hải vương tục Mặt ngoài kính chợt lói ngân quang bỗng chốc huyết vụ đã bị mặt kính hấp thu sạch Kính vốn ngân quang lập lòe nháy mắt đã biến thành màu đỏ tươi Tiếp đó, ngân sắc quang mạc phóng ra ban đầu cũng tản ra biến mất vô ảnh vô tung Thay vào đó lại phun ra một tầng ngũ sắc quang hà Một chuyện không thể tin nổi xuất hiện Phía mặt ngoài quang mặt do ngũ sắc hà quang mới tổ thành toát ra một cỗ nhũ bạch sắc linh vụ. Vũ khí này quay cùng một trận rồi hóa thành hình ảnh vô cùng rõ nét. Lúc này, hết thảy hình ảnh đều do vũ khí biến ảnh mà thành trừ bỏ việc thu nhỏ tỷ lệ xuống mấy lần thì tất cả đều vô cùng sống đồng sống thật như đúc. Hàn lập nhìn hình ảnh trong vũ khí đồng tử co rụt lại. Cảnh vật này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là tiểu sơn bên cạnh hắc minh vũ hải. Trên đỉnh núi đang có hai gã dì tộc ăn mặc không đồng nhất sóng vai đứng đó. Hai gã dì tộc này có chút tương tự như nhân tộc. Một gã thân hình cao lớn tướng Mạo Tuấn Mỹ trên đầu có một chiếc ngân sắc lập lòi, độ khoảng 30 tuổi. Một người khác mái tóc dài đỏ đậm đổ đến ngang hông hai mắt như mắt cá bên má có vảy cá nhàn nhạt toàn thân vẫn một bộ da thú xanh biếc hai người này đều nhìn về phía hắc minh vũ hải cúi đầu nói với nhau điều gì đó từng mảng bạch vũ biến thành hình ảnh tuy vô cùng thần diệu nhưng không thể nghe được âm thanh đàm thoại của họ hàn lập thấy hai người này không phải phi linh tộc thì trong lòng thoáng trầm xuống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 Liệu họ có nổi sân hay không? Hàn Lập trần chờ nghĩ ngợi. Đúng lúc này, dì Biến xuất hiện. Thanh niên một sừng vận bạn bảo đang đứng nói chuyện bỗng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Lập, hai mắt người này lập tức bộc phát ngân mang chói mắt. Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt đau buốt, vội vàng thối lui hai bước hoảng hốt nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này,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 Hơn nữa cũng vô cùng bí mật. Nhưng không ngờ tới gã thanh niên một sừng kia lại có thần thức mạnh mẽ đến vậy, chỉ mới nhìn vài lần đã bị đối phương phát hiện rồi thi pháp phá vỡ cấm trí của mình. Hai người này tuyệt đối là tồn tại hợp thể kỳ thậm chí còn có thể là chung, hậu kỳ. Bây giờ đối phương đã biết mình động tay chân, mình có nên lập tức rời đi không, hàn lập trong lòng do sự khó quyết. Cũng không phải hắn mong chờ may mắn gì đó mà sợ bản thân tùy tiện hành động ngược lại sẽ mang tới đại họa sát thân. Ngay tại lúc hàn lập vô cùng bất an thì tại mấy ngàn giảm bên ngoài, Lam mang trong mắt tên dị tộc ngân giác cũng từ từ tán đi. Mẫn đáo hữu, ngươi phát hiện ra điều gì sao, gã dị tộc mắt cá mở miệng hỏi. Không có gì... Vừa rồi có người dùng cấm trí lặng lẽ quan sát chúng ta, nhưng đã bị ta phá rồi. Chỉ là cấm trí này cũng có chút thú vị. Thanh niên một sừng mỉm cười, tư không trảo về phía khoảng không gần đó. Xoạt, một hạt châu màu trắng trôn sâu dưới mặt đất trên đỉnh núi đã bị hút lên trực tiếp rơi vào trong tay thanh niên một sừng. Dì tộc nhân có gương mặt tuấn Mỹ này vừa thu được viên châu thì liền đưa lên ngang mặt chậm rãi quan sát trong miệng không ngừng tạt lưới lấy làm lạ. Không ngờ rằng nơi đây còn có pháp khí theo dõi tinh xảo thế này. Tuy rằng cấp bậc cực thấp nhưng lại vô cùng rấu rụng. Ngay cả trong hai tộc chúng ta cũng ít thấy loại pháp khí linh xảo thế này. Mẫn huyên đối với thứ này đánh giá cao như thế. Vậy ở nơi này chắc hẳn cũng không chỉ có một viên. Dị tục mắt cá phóng thần niệm ra xung quanh cẩn thận tìm kiếm, lam quang trên thân trước động đột nhiên toàn thân biến mất tại chỗ không thấy đâu. Ngay sau đó, người này đã xuất hiện ở một chỗ rất xa, cũng đồng giảng đưa tay đánh ra một chảo về phía mặt đất. Lại một viên vạn lung châu khác được lấy ra, rơi vào trong tay người này.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 Xanh, một tiếng, hạt châu vỡ vụn ra thành một đống băng nhỏ. Lời này của Sản huyên sai rồi, vật này tuy rằng trong hai tục chúng ta cũng có, hơn nữa thứ này tuy còn thiếu hụt đủ thứ nhưng cũng đủ để nói lên rằng tạo nghệ luyện khí của phi linh nhân tựa hồ cao hơn nhiều so với sự tính ban đầu. Xem ra tư liệu về phi linh tục có chút sai lệch thanh niên một sừng nhàn nhạt nói. Ô, nếu đảo hữu đã nói vậy thì không bằng chúng ta bắt lấy người này tra khảo một hồi. Thế nào, dị tục mắt cá thoáng chuyển mắt đột nhiên nghe răng cười. Bỏ đi, chúng ta đến phi linh tục lần này cũng không phải để hạ chiến thư. Luyện khí thuật của phi linh nhân thế nào thì chờ sau khi chúng ta tiến vào hẳn trong khu vực trung tâm của họ liếc mắt một cách là biết cần gì phải phiền sức như vậy. Người này tu vị không yếu, vạn nhất có quan hệ với lão quái nào trong phi linh tục thì chẳng phải là làm hỏng đại sự của chúng ta sao? Huống hồ trước mắt không phải chúng ta đã có thu hoạch rồi sao thanh niên một sừng nói, hắn nhìn thẳng về phía hắc vỗ nơi xa trong mắt hiện rõ vẻ tham lam. Hắc hắc, mẫn huyên nói có lý. Phi linh nhân này quả thực là hoang phí của trời, chân linh âm khí quý hiếm thế này mà không người để ý. Vừa đúc tiện nghi cho ta và ngươi. Người mắt cá nghe đồng bạn nói vậy thì trong mắt đồng dạng tỏ ra hưng phấn. Phi linh nhân bình thường thì không nói, nhưng chẳng lẽ những lão quái vật trong phi linh tục lại không biết sử dụng âm vụ này. Ta và ngươi có lẽ nên cẩn thận một chút, nói thật.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 Muốn để bộ tộc bọn họ bị truy sát khắp linh giới. Nếu không cho dù biết chúng ta lấy đi âm khí này cũng tuyệt không dám làm gì chúng ta. Người mắt cá lại không hề để ý chút nào cười ha hả. Có lẽ vậy. Chẳng qua hai người chúng ta vượt biển mà đến cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. Ban đầu phát hiện ra khu vực mà huyền thiên trảm linh kiếm xuất hiện. Sau khi thi triển huyết tế vẫn không thể triệu hồi huyền thiên bảo vật. Nếu không phải đại tế thi trong tục thi triển bí thuật sự đoán một lần thì ta cũng không biết bảo vật này lại ở chỗ của phi linh nhân. Điều này cũng thật kỳ quái, chẳng lẽ huyền thiên trảm linh kiếm kia đã rơi vào trong tay người nào đó của phi linh tục. Thanh niên một sừng thở dài một hơi. Có lẽ là như vậy.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 Nếu chỉ là huyền thiên tri bảo bình thường thì thôi, nhưng huyền thiên trảm linh kiếm này vừa hiện thế đã bài xanh để tam huyền thiên tri bảo uy năng lớn như vậy quyết không thể để rơi vào trong tay mấy tộc kia. Cho dù bộ tộc nào của thiên nguyên đại lục dám can đảm giữ kiếm này đều sẽ bị hai tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt. Khi linh tộc này ở thiên nguyên đại lục tuy có chút thực lực nhưng cũng căn bản không chịu nổi một kích của hai tộc chúng ta. Chỉ là vượt đại dương đến đây có chút thiền sức mà thôi, nếu không cũng đâu cần phải khách khí với bọn họ như vậy, trong mắt thanh niên một sừng ló lên hàn quang ẩm ẩm sát khí. Đúng vậy, tuy rằng với giác si tộc các ngươi cùng hải vương tộc chúng ta chỉ cần xuất ra một phần mười thực lực cũng dễ dàng tiêu diệt tộc loại như phi linh tộc này. Nhưng cử ly trinh phạt có chút xa, rất có thể khiến mấy tộc kia theo đó mà lợi dụng. Phi linh tục tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, gã gì tục mắt cá âm trầm cười. Được rồi cả ngươi và ta đều không muốn bỏ qua chân linh âm khí này, vậy mau ra tay thôi. Sau đó rời đi còn tiếp tục bái phỏng vài lão quái vật phi linh tục. Thanh niên một sừng thở dài một hơi, rốt cuộc cũng quyết định. Ha ha, lời này của mẫn huyên rất đúng, người mắt cá cười vang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 Lam sắc quang mang bốn phía nháy mắt lấy hồ lô làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, sóng bốn phía cuồn cuộn từng lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng cao đến hơn 10 trượng hoàn toàn bao phủ người này vào bên trong. Thanh niên một sừng bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái chính mình. Tiếng xít nổi lên Một cơn lúc cực lớn từ thiên linh cái thanh niên cuồn cuồn phóng ra thể tích cũng nhanh chóng hóa lớn, chỉ sau vài lần trước lên đã lớn đến vài trường, phóng thẳng lên 9 tầng mây. Âm thanh vang động cỡ tiêu từ cơn lúc phát ra, lúc này cuồng phong đột nhiên ngừng lại rồi tán loạn biến mất. Một quái vật độc sắc thanh quang lập lò, thân cao trăm trường xuất hiện giữa không chung. Quái vật này trên đầu có ngân sắc trường giác Răng nanh trong miệng sắc bén toàn thân bao phủ trong thanh sắc đồng giáp. Một tay cầm một kiện hắt sắc quái nhận, một tay nâng thanh sắc ngọc bình. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1528 cẩu U Minh Thi Quái vật ném bình ngọc trên tay lên trên không. Trong phút chốc, một đoàn thanh quang hiện lên giữa không trung. Âm thanh trầm thấp vang lên. Một đảo hư ảnh giống như hệt bình ngọc hiện ra. Chỉ sau vài lần chớp lên đã lớn đến hơn 10 trưởng. Hơn nữa miệng bình hướng thẳng về vụ hải phát ra tiếng ồ ồ. Cơ hồ cùng một thời gian, những cơn sóng lam sắc bên kia cũng xảy ra biến hóa chinh người chỉ thấy ở trung tâm sóng lam sắc sóng ra một cột sáng chói mắt, mặt nước xung quanh cuồn cuộn đổ ra bốn phía. tại trung tâm sóng nước xuất hiện một chiếc hồ lô màu lam, thể tích không thua gì bình ngọc đang trồi lên khỏi mặt nước, xoay tròn một vòng, miệng hồ lô cũng hướng thẳng đến hắc minh vũ hải. hai gã gì tộc trước sau đều sử dụng pháp quyết thôi đồng bảo vật. Phúc phong, từ miệng bình phun ra thanh sắc quang chủ thô to, còn từ trong miệng hồ lô phóng ra một phiến lam sắc hà quang. Quang chủ và hà quang đồng thời tiến thẳng vào bên trong vụ hải. Nhất thời vụ hải bắt đầu quay cuồng cuồn cuồn đổ về phía quang chủ cùng lam hà. Tiếp đó, hắc vụ quay tròn phân biệt hóa thành hai cột khí vụ cuồn cuồn rót vào trong đó. Tốc độ hấp thu vụ khí của hai kiện bảo vật cực nhanh.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 Hắn chỉ lạnh nhạc quan sát phía dưới, không nói lời nào. Quái vật to lớn do thanh niên một sừng huyến hóa ra cũng đang khoanh chân đả tỏa phía dưới bình ảnh, hai mắt nhắm chặt. Tuy hai diện bảo vật này đã hấp thu một số lượng hắc vụ kinh người nhưng diện tích hắc minh vụ cũng không phải là nhỏ. Hai gã dị tộc nhân này dừng ở đây hai ngày hai đêm mới chỉ hấp thu được một phần mười hắc vụ trong vụ hải mà thôi. Xem ra để hấp thu tất cả vũ khí nơi này còn cần đến một hai tháng thời gian mới được. Chẳng qua hai gã gì tộc này cũng không xốt ruột, chúng chỉ không ngừng thúc rục hai chuyện bảo vật. Dường như tiêu phí một chút thời gian này cũng không phải là chuyện gì đáng nói kể từ đó. Hàn lập trong đồng phủ lợi dụng những viên vạn lung châu khác quan sát được hết thảy cảnh tượng cũng càng trở lên bất an. Hai người này dừng chân ở đây lâu như vậy, làm sao hắn có thể an tâm tu luyện? Nếu bọn họ thu vụ xong rồi rời đi là tốt nhất, nhưng vạn nhất họ còn ý khác thì quả thực không tốt chút nào. Chẳng qua nếu bản thân mạo mơ y, e, mơ, rời đi thì nguy hiểm cũng không kém hơn lưu lại đây chút nào, cho nên hàn lập vẫn không dám vọng động. Nhưng cho dù như vậy thì Hàn Lập cũng đã dùng hơn nửa ngày thu dọn sạch sẽ động phủ của mình, ngoại trừ 72 cây kim lôi trúc đang phong ấm phi kiếm thì tất cả những thứ khác đều đang nằm trong chữ vật thủ trạc của hắn. Vạn nhất sự tình không ổn thì cần lập tức bỏ chạy ngay. Mấy ngày nữa lại trôi qua.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 Hắc vụ trong phạm duy nhất định đều bị hút lên giữa không trung bay vào trong hai điện bảo vật này. Kể từ đó, tốc độ thu nhỏ lại của vụ hải cũng tăng hơn trước gấp bội bằng mắt thường có thể thấy rõ sự biến hóa về độ nồng đầm của vụ hải. Thấy tình hình như vậy, dì tộc mắt cả cười hắc hắc quay đầu hướng về phía thanh niên một sừng đã trở lại nguyên hình nói. Mẫn huyên! Lấy tốc độ thi triển nạp nguyên thuật của chúng ta thì chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ hút sạch chân linh âm khí tại nơi đây đại công cáo thành. Thanh niên một sừng nghe thấy vậy đang định mở miệng nói điều gì thì sắc mặt đại biến. Tiếp đó, từ chỗ sâu trong vụ hải truyền ra tiếng sống dẫn kinh người. Tiếng sống này vừa truyền đến đã khiến hơn 10 cột hắc vụ ngưng lại, tiếp đó bóng, hoành hoành, vỡ ra tán loạn tiêu thất ở phía dưới cho dù thanh sắc quan chủ cùng lam hà có tác động thế nào thì tất cả khắc vụ đều bất động, ngay cả một tia nhỏ cũng không nổi lên, phảng phất như tất cả đều hóa thành một thể. thấy sự việc như vậy, thanh niên một sừng cùng dị tộc mắt cả không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tiếng sống từ phía xa chuyển tới bốc chốc lại lớn hơn vài phần, phản phất như có thứ gì đó từ sâu trong vụ hải bay nhanh tới nơi này. Là thứ kia, người mắt cá hỏi một câu không đầu không đuôi. Chắc là vậy, thanh niên một sừng dường như hiểu ý, trao mày trả lời. Thảo nào ta thấy những lão quái vật phi linh nhân kia không động tới chân linh âm khí, hóa ra là thiên kỷ quái vật này. Bọn họ coi các chân linh cầm loại không khác gì thần linh, vô cùng cung kính. Hơn phân nửa vật đang tới có phi lưu của thiên cầm chân linh. Người mắt cá cười khổ một tiếng. Hơn phân nửa là như vậy, cũng không biết nó đã tiến hóa đến giai đoạn nào. Nếu đã đến giai đoạn cuối cùng thì chúng ta cũng nên sớm bỏ chạy là hơn. Thanh niên một sừng cũng thở dài một hơi. Chắc chắn là vậy rồi. Ta không muốn rơi vào trong miệng con vật này, nếu không nguyên thần tinh hồn từ nay về sau cũng vô pháp chuyển thế. Người mắt cá hít sâu một hơi. Thanh niên một sừng cũng không nói tiếp mà lập tức huy động hai tay bắt quyết đánh về phía bình ảnh. Âm thanh trầm thấp vang lên, bình ảnh như bọt biển vỡ vụn thanh quang từ bên trong bắn ra, xoay tròn một chút rồi rơi thẳng vào trong tay thanh niên. Vật này đúng là thanh sắc Ngọc Bình thanh quang trên tay thanh niên thoáng lói lên liền biến mất vô ảnh vô tung. Người mắt cá cũng thận trọng phất tay, sóng lớn bốn phía tán loạn tiêu thất, hổ lô cực lớn kia nháy mắt đã thu nhỏ lại vô số lần rồi rơi vào trong tay hắn. Hai gã dị tộc nhân sóng vai đứng cùng nhìn về phương hướng phát ra tiếng sống cả hai đều không nói một câu. Rõ ràng tiếng sóng kia rất to rõ tựa hồ khoảng cách không xa, nhưng ước chừng một tuần trà sau thì phía xa trong vụ hải mới truyền tới tiếng cuồng phong gào thét. Một phiến bạch ảnh chợt hiện đây là một vật to đến mấy trăm trượng từ trong vụ hải phóng ra. Chỉ sau vài lần trước đồng, nó mang theo kinh khí nồng đậm vọt lên trên không trung vụ hải lạnh lùng nhìn chầm chầm hai gã dì tộc. Đây là một con bạch cốt quái điểu chín đầu, mỗi chiếc đầu hải có hai ngọn quỷ diễm lập lòe lục mang trong mắt, cốt thân khổng lồ của nó cũng tản ra trùng trùng âm khí đen nhánh như mực cuốn quanh toàn thân khiến nó càng thêm nhanh ác đáng sợ. Cở đầu điểu, nơi đây có cất xấu di hài hung điểu. Người mắt cá vừa nhìn thấy bạch cốt điểu thì sắc mặt đại biến, thất thanh hô lên. Nhưng cũng may nó còn dừng lại ở giai đoạn tiến hóa thứ hai, chưa đến giai đoạn cổ U Minh Thi cuối cùng, chẳng qua cũng tương đương với chúng ta, không sai biệt lắm. Thiện toái duy nhất chính là sát khí của cổ đầu điểu, không biết nó còn lưu lại được bao nhiêu. Nếu còn bảo lưu được hơn một nửa thì sợ rằng chúng ta nên rời đi. Thanh niên một sừng thoáng hiện vẻ sợ hãi trong mắt, nhưng thanh âm vẫn vô cùng bình tĩnh. Phải thử một lần mới biết được. Chẳng lẽ mẫn huyên có thể bỏ qua được chân linh âm khí hay sao? Người mắt cá so dự nhìn cốt điểu trong chốc lát đột nhiên tắn răng nói. Đương nhiên là luyến tiếc. Công pháp của ta về sau còn cần thứ này để gia tăng uy năng, chúng ta thử một chút xem. Khóe mắt thanh niên một sừng nhớn lên hạ quyết tâm nói. Lời này vừa ra khỏi miệng người mắt cá chưa kịp đáp lời thì con chim khổng lồ chín đầu phía trước từ trong một chiếc đầu của nó đã sống lên một tiếng thê lệ tiếp đó tám chiếc đầu còn lại đồng thời há miệng dưới tiếng sống mãnh liệt chỉ thấy hỏa cầu phong nhận băng chùy lôi điện vô số loại công kích bất đồng thuộc tính đồng thời từ tám chiếc đầu phun ra hằng hà xa số cơ hồ trải rộng hơn phân nửa hư không công kích mãnh liệt khí thế kinh người Thanh niên một sừng cùng người mắt cá nhìn thấy công chích này thì ngược lại thần sắc liền tỏ ra chấn đinh. Người mắt cá liên tiếng. Để ta tới trước. Lời vừa xuất thì người này đã huy động hai tay bắt quyết, thâm lam sắc quang hà trên người không ngừng nhộn nhạo. Tiếp đó một bàn tay tùy ý điểm tới đợt công chích phô thiên cách địa trước mặt. Hoành, một tiếng. Một đảo lam quang từ đầu ngón tay hắn vừa bắn ra lập tức hóa thành lam sát quang mạc trực tiếp bao phủ bản thân và thanh niên một sừng vào bên trong. Tiếp đó, trong miệng người mắt cá không ngừng đọc pháp quyết thôi đồng quang mạc, chỉ thoáng chốc quang mạc đã hóa thành một bức tường băng trong suốt cao dày. Tất cả các đòn công kích trong nháy mắt đã ở, tới đánh lên bề mặt tường băng như mưa to gió lớn. Tiếng nổ, tiếng xiếp gió ầm ầm không dứt liên tục chút vào tường băng. Các loại công kích đan vào nhau, đủ mọi màu sắc linh quan chói mắt bao phủ trọn tường băng. Cậu đầu cốt điểu đứng giữa thiên không thấy vậy thì kêu lên đắc ý, nhưng từng đợt công kích từ những chiếc đầu còn lại vẫn không hề chậm đi chút nào thậm chí công kích với mật độ còn lớn hơn trước, mạnh hơn trước ba phần. Dường như con chim này muốn đem hai gã địch nhân tiêu diệt luôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong quang mang đủ mọi màu sắc đằng kia truyền ra. Tiếng lách tách vang lên từ trong các loại hào quang đột nhiên truyền ra một phiến thâm lam quang sắc. Ánh sàng này vừa trước lên đã lấy một tốc độ không thể tin nổi lan tràn xa hơn trăm trượng. Nơi Lam Quang đi qua toàn bộ không gian uốn khúc mơ hồ, vô luận là công chích gì tiến vào khu vực này đều vô thanh vô tức biến mất. Trong Lam Quang vang vẳng tiếng chú ngữ của người mắt cá. Lam Quang này quay tròn một vòng đột nhiên bùng sáng mạnh mẽ, một mảng Lam Quang cực lớn trực tiếp phóng về phía cốt điểu với tốc độ cực nhanh, chỉ trong một thoáng hô hấp Lam Quang đã tới gần cốt điểu trong gang tấc Phạm nhân tu tiên. Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1529, lý ý, cốt điều cả kinh nhưng cũng không hoàng hốt, một đôi cử trảo cực lớn của nó xương lên chụp lấy lam hà, suy suy, Hơn 10 đảo trảo mang đen nhánh xuất hiện trong hư không trông nó phản xuất như hơn 10 đảo kiếm quang nhất tế phóng đi chém lên trên Lam Hà. Uỳnh uỳnh! Lam Hà vừa tiếp xúc với hắc mang đã bị chém ra hơn 10 lỗ thủng. Nhưng Linh Quang lói lên, Lam Quang thoáng chốc đã hợp lại như cũ, hơn 10 đảo chảo mang đều bị Lam Hà vây bên trong. Hơn nữa dưới Lam Quang chớp đồng hắc sắc chảo mang dần dần bị đóng thành Lam băng Quang Hà lại cuốn tới đỉnh đầu cốt điểu khí thế rừng rực. Chiếc đầu ở giữa của cốt điểu giống lên dần dữ một đôi cốt xí cực lớn của nó đập mạnh. Hai cỗ hôi khí từ cốt xí phóng ra đón đỡ thế xuống của Lam Hà. Hai thứ va chạm với nhau, Lam Quang hôi khí đan sen sát ra tiếng sấm ị hùng. Lam Quang bỗng đại thịnh, sau vài lần quay cuồng đang nuốt lấy hôi khí vào trong đó rồi biến nó thành vô số khối lam băng lớn nhỏ không đều lơ lửng giữa không trung. Nhưng Lam Hà cũng vì vậy mà không thể hạ xuống, bởi vô khí hôi khí phía dưới đang cuồn cuộn bốc lên không dứt. Chỉ là chuyện tình bất ngờ lại xuất hiện. Theo tiếng sống thê lệ của cửa đầu điểu tất cả các khối băng này đều lóe dị quang, mặt ngoài sáng bóng bóng xuất hiện vô số vết nứt, hôi khí từ trong đó không ngừng tuôn ra, nháy mắt đã thôn sẽ khối băng biến nó thành một màu đen. Hôi khí này dĩ nhiên có khả năng thủ thực cực mạnh, chỉ mấy lần hít thở nó đã đem khối băng trong không trung cùng lam hà thôn sẽ không còn một mảnh. Quả nhiên là hung sát chi khi của cỡ đầu điệu còn sống, lúc này còn có thể bảo lưu lại vài phần. Ở Lam Quang phía xa xa chuyển ra âm thanh lạnh lùng của người mắt cá. Lam Quang nơi đó lập tức rung động kịch liệt, Quang mang đại phóng, vô số khỏa Lam sắc Quang cầu phóng ra mang theo tiếng giít gió chói tai. Trong từng đoạn Quang cầu còn phát ra tiếng quái phiếu liên miên không dứt. Tất cả đều đánh thẳng về phía cốt điểu. Cốt điểu cực lớn này dường như cũng đã biết sự lợi hại của Lam Hà nên không hề coi thường công kích của kẻ địch. Chiếc đầu ở giữa của nó liền hé miệng phun ra một cỗ hôi khí đặc trưng. Một đôi cốt sĩ cũng không ngừng chớp động phóng ra hôi khí. Ba cỗ hôi khí liên kết cùng nhau cuồn cuộn tuôn đi đón đỡ công kích của đối phương. Toàn bộ lam sắc quang cầu ló lên, lập tức vang lên vô số tiếng nổ. Tất cả quang cầu bên trong hóa thành một đoàn băng lăng, nhưng nó đã lập tức bị hôi khí bao phủ mà biến mất vô ảnh vô tung, không thể phát huy được bao nhiêu uy năng. Nhưng lam sắc quang cầu dày đặc, phản xuất như vô cùng vô tận. Nhiều quang cầu đồng thời nổ tung như vậy cũng khiến hôi khí bị chặn lại tại chỗ. Quả nhiên là có không ít hung sát chi khí để ta thử một chút thanh âm thanh niên một sừng từ trong lam quang truyền ra. Bên trong linh quang ló lên bóng ảnh tuấn mỹ của thanh niên một sừng từ từ bay lên. Giờ phút này, hai tay hắn bắt quyết đoàn giác bạch sắc trên đầu bóng chốc biến lớn đồng thời phía sau lưng nổi lên dư ảnh quái vật cực lớn hiện ra. Tiếng xếp nổ vang, một đảo thanh sắc điện hồ từ độc giác lói lên. Thanh niên khẽ hô một tiếng thanh sắc điện hồ từ trên độc giác bắt đầu hóa lớn. Thanh niên mỉm cười thanh sắc điện hồ to bằng miệng bát ăn cơm dài chừng hơn 10 trượng từ độc giác bắn ra. Điện hồ cực lớn trong nháy mắt phân thành 2, từ 2 thành 4, tứ 4 hóa 8. Trong nháy mắt hơn nửa bầu trời trải rộng thanh sắc điện hồ dưới tiếng nổ đinh tai nhức óc tất cả đều tập trung đánh xuống cốt điểu tự đại cốt điểu thấy vậy thì cả kinh nhưng nó cũng không lưỡng lự từ chiếc đầu ở giữa của nó liền phun ra từng đoàn hôi khí đón đỡ điện hồ kinh người tới hai loại công kích vừa va chạm trong phút chốc thì vô số điện hồ liên tục trước đồng hóa thành một tấm thanh sắc điện võng. Thanh quang cùng hôi khí tại không trung đan xen vào nhau, một mặt hôi khí trùng trùng, âm phong trận trận chấm phẩy bên kia điện hồ chớp giật sấm nổ không ngừng. Hai loại thần thông rằng co bất phân thắng bại. Nhưng một lát sau thanh niên một sừng đứng ở phía xa đắt lộ vẻ kinh dị, một tay bắt quyết độc sắc trên đầu lại tiếp tục bắn ra một đạo điện hồ. Một màn tương tự lúc trước lại xuất hiện. Lại có mấy trăm đảo thanh sắc điện hồ đồng thời bổ xuống. Sự cân bằng thoáng chốc đã bị phá bỏ. Thanh sắc điện quang khí thế đại tỉnh lập tức bức lui hôi khí về phía sau. Thanh sắc điện quang lại nổ vang, bắt đầu biến ảo thành một con điện sao không ngừng quay cùng tả xung giấu đột trong hôi khí. Cự đại cốt điều thấy vậy thì chín chiếc đầu đồng thời dương lên há miệng phun ra từng đảo hắc sắc quang trụ tốc độ nhanh vô cùng. Trong đó có năm đảo đánh thắng tới thanh sắc điện hồ trên không trung, 4 đạo vọt tới Lam Quang đang ẩn xuống. Nơi phủ cận Quang chủ đi qua, không khí trở nên nóng sực, vô luận là Hồ Quang hay Lam Quang dưới Quang chủ đều tán loạn tiêu thất, dường như không chịu nổi một kích. Chỉ trước lên Quang chủ đã trực tiếp đánh tới thanh niên một sừng và người mắt cá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 Thế nào, người cảm thấy hung sát chi khí trên người nó còn sót lại được bao nhiêu thanh niên một sừng thở dài, hướng về phía đồng bạn hỏi. Hẳn là không đủ một nửa, chỉ khoảng một phần ba mà thôi. Người mắt cá nhếu mắt, không lướng lự trả lời. Ừ, cũng giống như ta tính toán. Nếu có hung sát chi khí sung túc duy trì thì nó cũng đã không cần phun ra việt sách thần quang sớm như vậy. Thanh niên một sừng bên cạnh trầm giọng nói Xem ra mẫn huyên quả thực không muốn bỏ qua chân linh âm khí chuẩn bị đại chiến một lần rồi Người mắt cá mỉm cười Nếu minh thi của cửa đầu điều còn sư lại hung sát chi khí không nhiều thì ta đương nhiên không muốn bỏ qua chân linh âm khí Chẳng qua trong này có chút cổ quái Với con minh thi này cũng không có uy năng để tạo ra nhiều chân linh âm khí tinh thuần như vậy. Thanh niên một sừng nhìn về phía vô hải mênh mông, nhíu mày nói. Đúng là có chút khả nghi, nhưng chỉ cần trong chân linh âm khí này không có đầu minh thi thứ hai thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Người mắt cá cười hắt hắt. Đạo hữu nói cũng đúng, chúng ta phớt toàn lực thôi. Cần trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt thứ này. Thanh niên một sừng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tại hạ cũng có ý này. Trong mắt người mắt cá thoáng lóe lên vẻ âm lệ. Giờ phút này cốt điều chín đầu ở phía xa nhìn thấy công chích của mình thất bại thì nổi giận lôi đình. Hai cánh của nó vỗ lên, một đầu hướng về phía vụ hải giống lên một tiếng, vô số vũ khí từ dưới đất bay lên vũ khí trong phạm vi vài dặm đều bị cốt điều thu lấy hóa thành hắc sắc linh vũ bao bọc toàn thân. lúc này nó hùng hổ bổ thẳng tới hai gã dị tộc. thấy tình hình như vậy, hai gã dị tộc nhân cho dù tự tin đánh thắng cũng không khỏi dùng mình. Thanh niên một sừng lập tức vỗ lên thiên linh cây của mình bỗng chốc cả người hóa thành một quái vật cao trăm trượng toàn thân mặc đồng giáp trên người có vô số thanh sắc điện hồ lưu truyền. Lúc này hắn chính diện nganh kháng công kích của đối thủ. Còn người mắt cá lại vung tay trào lên dư không, nhất thời trong tay đã xuất hiện một cây tam xoa dích kim quang sáng lạn. Hắn khẽ vung tam xoa dích lên. Nhất thời ba chiếc đinh ba trên tam xoa kích hiện lên ba loại linh quang lam, bạch, hoàng. Người mắt cá cũng biến hình hóa thành mình người đầu cá cực lớn. Tiếp đó tam xoa kích trong tay cũng đồng thời biến lớn vô số lần. Quái vật cầm tam xoa kích trong tay, nhất thời tam sắc quang hà xung quanh cuồn cuộn hiện lên hóa thành lam sắc ba đào bạch sắc cuồng phong cùng thanh sắc kiếm điện. Thân hình nó nhoán lên, liền huy động tam xoa chích trong tay đánh về chiến đoán phía trước. Nhất thời tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không khí xung quanh cùng mặt đất đều không ngừng sung lên chịt liệt tiếng nổ lớn truyền đi cả ngàn dặm Động tính lớn đến vậy trừ phi hàn lập là kẻ điếc mới không nghe thấy. Hàn lập trong đồng phủ thấy vậy thì lập tức chích phát cấm chế vạn lung châu quan sát đại khái tình hình chiến sự hơn trăm dặm ngoài xa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 Nhìn ba tồn tại hợp thể phía xa xa đang tranh đấu, lúc xoáy tận trời, vũ khí cuồn cuộn chấm phẩy đồng tử hàn lập co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào ba quái vật cực lớn tại chiến đoàn thần sắc do so dự một chút. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra hai gã gì tộc nhân kia đang chiếm thượng phong nhất định, hơn nữa chiến đoàn cũng đang từ từ di chuyển tới gần đồng phủ của hắn. Không được! Nơi đây không thể ở lại Mặc kệ chúng tranh đấu có ảnh hưởng tới đồng phủ của mình không Hiện tại chính là cơ hội tuyệt hảo để rời đi Nếu không đến khi phân ra thắng bại thì muốn đi cũng đã muộn Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển Hàn lập suốt cuộc cũng hạ quyết định Lúc này hắn không thể do sự thân hình nhoáng lên Nháy mắt hóa thành một đoàn thanh hồng bay đi Một thoáng sau thanh quang chợt tắt Hàn Lập đã xuất hiện ở trong dự viên. Ở trước mặt hắn đang là một sáy chim lôi trúc và năm xanh tươi.